chương hai trăm chín mươi ba hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng chương hai t h i ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng ồ thiên tiêu thành thành chủ đạo chủ cảnh thất trọng tại thương vũ c h i vực coi như miễn cưỡng không tệ a nhìn trước mắt triệu thần tiêu xích dập đánh giá một chút bình luận ngay vậy triệu thần tiêu khỏe miệng giật một cái tâm lý có chút khó chính mình thế nhưng là đạo chủ cảnh thất trọng cơn giả thế mà tại thương vũ c h i vực vẫn là miễn cưỡng không tệ người coi như mạnh hơn ta cũng không thể nói như vậy người cũng đừng khâm phục ta cũng không có xem thường ngươi ngươi thực lực này đặt ở thương vũ tri vực cũng xác thực cũng là miễn cưỡng cũng không tệ lắm nếu như đặt ở thương vũ c h i vực bên ngoài cái tiêu chính là cái gì cũng không tính được một chút nhìn ra triệu thần tiêu ý nghĩ s í c h dập cười tiếp tục nói cái này trong tươi cười hưu ý vô ý lộ ra phách lối ý vị nghe thấy s í c h dập nói lời này triệu thần tiêu trong lòng giật mình thương vũ c h i vực bên ngoài cái này khiến hắn trong nháy mắt liền đã xác định lai lịch của đối phương trừ thái sơ thần điện còn có thể là cái gì thế l ợ t đâu trước đó thái sơ thần điện tiêu lục tại vũ trụ đạo đ ị a thần uy đến bây giờ đều còn tại triệu thần tiêu trong đầu vung đi không được nhớ tới đều là mười phần chấn kinh cùng ngưỡng mộ quá mạnh miểu sắt mặc bên coi như xong Thì nghe vậy đến bên n tự trụ vũ g o xích dập một mặt tự tin nói nghe thấy xích dập nói mình là hòa phượng triệu thần tiêu đồng tử bỗng nhiên co giục lại trước đó hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi bây giờ nghe gặp xích dập chính mình nói chính mình là hòa phượng hắn cũng là nhịn không được nội tâm trần kinh còn không đợi hắn nói chuyện một thanh âm theo xích dập trên lưng chuyển tới ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy thiên tiêu thành thành chủ đúng không nghe thấy xích dập đợi cơ hội liền muốn giả bộ ngồi tại hắn trên l ư n g diệp trường a n không nhịn được nói quá quá sơ thần điện điện chủ trông thấy xích dập sau l ư n g tên nam tử kia quay đầu hỏi mình triệu thần tiêu nhất thời đầu một ngộng trong lòng giật mình gương mặt này hắn nhìn thấy qua không phải là thái sơ thần điện vị điện chủ kia sao không nghĩ tới thế mà tới là thái sơ thần điện lão đại lần này triệu thần tiêu nhất thời liền càng căng thẳng hơn n g ư ơ i chớ khẩn trương gặp triệu thần tiêu như vậy phản ứng diệp trường an khỏe miệng giật một cái chính là tại hạ thiên tiêu thành thành chủ triệu thần tiêu không biết hai vị đại nhân đến đây thiên tiêu thành có gì cần tại hạ làm nghe thấy diệp trường an lời nói triệu thần tiêu lấy lại tinh thần vội vàng chắp tay đáp lại cần ngươi làm vậy ngươi cái này tiên h tiêu thành có thể có cái gì kỳ diệu chi điện dù sao là nhàn không chuyện làm khắp nơi đi dạo đến thiên tiêu thành cũng là vì đổi nhàm chán thời gian diệp trường an dứt khoát trực tiếp hỏi lên triệu thần tiêu kỳ diệu chi địa ngay vậy triệu thần tiêu xứng sở hắn không hiểu diệp trường ăn nói tới kỳ diệu chi địa là có ý gì cũng là thú vị chơi vui địa phương đừng quá nhàm chán là được rồi gặp triệu thần tiêu gương mặt không hiểu xích dập trực tiếp giải thích nói thú vị chơi vui địa phương hai vị đại nhân cho tại hạ suy nghĩ một chút có xích dập nhắc nhở triệu thần tiêu cũng là có phương hướng bắt đầu suy tư đúng rồi chúng ta thiên tiêu thành còn thật có một cái thú vị địa phương suy nghĩ một lát triệu thần tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì nhất thời hai mắt tòa sáng nói xích dập vậy ngươi mau nói a vâng hai vị đại nhân Chúng ta thiên tiêu thành có cổ thiên thành thần ta tiêu một tòa rất cổ lao bên í miếu miếu Tại cái kia thở. tòa miếu vũ b trong có một bích ứ c b họa bích phía họa trên còn ó m có cùng xích dập rất giống thần thú nghe vậy diệp trường an tới điểm hưng thú đã triệu thần tiêu nói ngôi miếu này vũ bích họa trên thần thú cùng xích dập dài đến rất giống vậy liền rất có thể cũng là hòa phượng một cái hòa phượng xuất hiện tại thương vũ tri vực cũng không đơn giản dám dấp cùng ta rất giống nghe thấy triệu thần tiêu lời nói xích dập cảm thấy kinh ngạc sau đó còn không đợi triệu thần tiêu mở miệng hắn liền tùy tiện cảm giác một chút hả ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là hiện tại h ỏ a phượng nhất tộc tộc trường a trong một ý niệm tìm được triệu thần tiêu nói tới thần bí miếu thờ xích dập trực tiếp đem tòa kia miếu thờ nhìn rõ ràng miếu thờ bên trong bức kia bích họa tự nhiên cũng bị hắn nhìn đến rõ ràng đối với bích họa trên cái kia h ỏ a phượng xích dập một chút liền đem hắn nhận ra được không chỉ có nhận biết hắn thậm chí còn cùng bích họa trên cái kia hòa phượng rất quen nghe thấy xích dập lời nói triệu thần tiêu nhất thời lại là bỗng nhiên g ậ t mình cứ thế ngay tại chỗ hòa phượng nhất tộc tộc, tộc trường h trước đó hắn liền suy đoán cái kêu bích họa trên thần thú cũng là h ỏ a phượng không nghĩ tới thế mà còn là h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng cái này để trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh ồ h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng đi chúng ta đi xem một chút ngay vậy diệp trường a n hứng thú sâu hơn không nghĩ tới lại là h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng cái kêu hắn ngược lại là muốn đi nhìn một chút cái này h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng như thế nào được rồi điện chủ đại nhân gặp diệp trường a n muốn đi nhìn một chút cái kêu bích họa trên h ỏ a phượng tộc trưởng xích dập trong lòng vui vẻ cái này không phải liền là cho mình biểu hiện ra cơ hội sao đ ế nơi lúc đó、so、t nói nói, một một này dù sao cũng là địa bàn của hắn hắn có thể được đem diệp trường a n cùng xích dập hai người cho hầu hạ tốt diệp trường ăn cùng xích dập tại thiên tiêu thành bên trong hắn đều phải thật tốt bồi theo đồng thời cũng có thể tránh khỏi có không có mắt người va chạm diệp trường a n hai người thiên tiêu thành một chỗ vắng vẻ chi địa nơi này ít ai lui tới cùng tiên tiêu thành địa phương còn lại náo nhiệt tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng một t ò a xem ra rất là cổ lao miếu thờ ở chỗ này giờ phút này trong miếu thờ điện chủ đại nhân ngài nhìn đây chính là hỏa phượng nhất tộc hiện tại tộc trường hắn cứ gọi xích d i ễ m trời gia hỏa này thực lực coi như miễn cưỡng không tệ đi bằng không thì cũng làm không được hỏa phượng nhất tộc tộc trường nhưng là cùng ta so lên đến vẫn là kém quá xa mà lại dài đến còn không có ta đẹp trai như vậy h mới k h ố c diệp trương an cùng xích dập vừa xuất hiện tại trong miếu thờ xích dập liền không kịp chờ đợi chỉ bích họa trên cái kia xem ra khí thế cường đại hòa phượng giới thiệu nói đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là l ấ y chính mình cùng bích họa trên hòa phượng tiến hành một phen toàn phương vị chiếm thượng phong so sánh diệp trường an nghe thấy xích dập lời nói diệp trường an có chút im lặng bất quá tự hồ là đã thành thói quen hắn cũng không nói gì thêm chỉ là chuyên chú tò mò nhìn trước mắt bích họa chỉ thấy tại cái kia chỉ hòa phượng bên cạnh còn có một vị khí độ bất phàm tướng mạo tuấn lãng nam từ trẻ tuổi chương hai trăm chín mươi b ố đạo tốt cảnh chương hai trăm chín mươi b ố đạo tốt cảnh điện chủ đại nhân gia hỏa này gọi lý vô tầm xích diễm t r ờ i năm đó cũng là cùng hắn một khối tới thiên hàng vũ trụ gặp diệp trường an đang nhìn bích họa trên nam tử trẻ tuổi xích dập coi là diệp trường an đối cái này nam tử trẻ tuổi cảm thấy hứng thú sau đó giới thiệu nói ngay vậy diệp trường an trên mặt hơi hiện ra một vệ kinh ngạc có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nguyên lai、like、là hắn a nhìn tới đây chính là lý vô tầm kiếp trước đối với bích họa trên nam tử trẻ tuổi cũng gọi lý vô tầm diệp trường an rất nhanh liền đoán được là tình huống như thế nào cương già chuyện thế nha rất bình thường không có gì thật là kỳ quái đối với lý vô tầm thân phận cùng hắn kiếp trước tình huống diệp trường an cũng không phải rất muốn biết n hai cũng chẳng chỉ mạnh đến đâu, chỉ ít đối mặt thái sơ thần điện là như thái mặt đâu, đối Quản ít sơ là vậy. Hắn ra chuyện gì, dù sao không ảnh hưởng gì, dù sao t ớ thái sơ thần điện đúng lúc này, triệu thần tiêu cũng là theo xuất hiện ở diệp Trường hiện xích Hai điện Diệp sơ sau đúng này, cũng An cùng dập sau lưng. lúc là ở dập vị đại nhân ở bên kia còn có một số văn tự có lẽ cùng bích họa trên nam tử cùng hòa phượng có quan hệ gặp diệp trường an hai người nhìn một hồi bích họa trên một người một phượng triệu thần tiêu cung kính nhắc nhở ngay vậy diệp trường an cùng xích dập cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm bích họa nhìn quay người hướng về triệu thần tiêu chỉ phương hướng nhìn qua chỉ thấy hai hàng chữ có lực khắc ấ n ở trên tường rất có một phen khó có thể nói rõ thân vận đạo bi mười vị trí đầu người huyền nguyên chân giới tiên kiều cổ tích chờ ta trở về chớ nên đơn giản phi thăng đạo giới nghe ta nói chớ phải mạo hiểm nhìn lấy trên tường hai hàng chữ xích dập trực tiếp chiếu thì thẩm điện chủ đại nhân đây chính là lý vô tầm lưu lại sau khi đọc xong xích dập vừa nhìn về phía diệp trường a n nói ra vậy ngươi nói một chút ta gặp xích dập tựa hồ biết hai câu này là có ý gì diệp trường a n cũng đã tới điểm hứng thú điện chủ đại nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là thật lâu trước đó hồng mông đạo giới phát sinh qua một trận chiến đấu bất quá ta lúc ấy đã tiến vào thái sơ t h ầ n điện cho nên không có thấy tận mắt chứng cái kia một trận chiến đấu đúng rồi điện chủ đại nhân phu nhân lý vô tầm còn có ngài thu hai vị kia ký danh đệ tử đều là tại một trận chiến kia vớt lạc nghe thấy xích dập đằng sau nói lời diệp trường a n đôi mắt lóe lên một v ệ sáng hắn trước đó còn thật không biết những thứ này không nghĩ tới lăng tiên nguyệt thế mà đời thứ nhất cũng là tại một trận chiến này vớt lạc hắn biết lăng tiên nguyệt làm ấy thế luân hồi cũng biết nàng đời thứ nhất cũng là hầm mông đạo giới người chỉ là không biết là bởi vì cái gì vớt lạc h o nên nghe thấy những này diệp trường ăn cũng không có cảm thấy kinh ngạc mà hắn hai vị kia ký danh đệ tử lý c h i duyên cùng vũ văn thần tình hắn cũng biết hai người này có không đơn giản thân thế đều là chuyện thế c h i thân cho nên nghe thấy s í c h dập nâng lên hai người bọn họ cũng cùng trận chiến kia có quan hệ diệp trường a n cũng không cảm thấy kinh ngạc tại thái sơ thần điện trước mặt cái này đều là chuyện nhỏ thôi con tưởng rằng có thể có cái gì chuyện thú vị đâu không có ý gì đạo mắt một vòng miếu thở diệp trường a n có chút n h ả m chắn nói điện chủ đại nhân vậy chúng ta bây giờ đi đâu t h ế thế, thế s í c h dập liền vội vắng hỏi tùy tiện đi loanh quanh a được rồi điện chủ đại nhân xích dập nói xong liền cùng diệp trường an cùng một chỗ biến mất tại n g u y ê n chỗ trong i h u t h ở nhìn lấy hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa triệu thần tiêu lúc này mới thở dài một hơi diệp trường an cùng xích dập ở chỗ này hắn nội tâm vẫn luôn là rất khẩn trương không có cách đây chính là thái sơ thần điện điện chủ cùng một c h ỉ không biết đạo mạnh bao nhiêu hỏa phượng à. một bên khác rời đi thiên tiêu thành diệp trường an cùng xích dập liền tại cựu tiêu đạo vực tùy tiện nhàn bắt đầu đi dạo hai người một cái không cần tu luyện một cái không vội mà tu luyện thật sự nhàn cực kỳ bốn một tháng sau Thiên tông phụ cận một chỗ trong tra phụ chỗ núi kiểm cận dây đúng o l ư đến diệp hân nhiên đột hân Diệp nhiên tới hoàn Tu Vi tăng lúc này xích dập đột nhiên mở miệng nói ngay vậy diệp t r ư ờ n g an cũng dùng thần thức cảm giác một chút Sắc thực có hai nhóm có người điện a nhau. n đánh g quá h Bất k hắn nhìn chiến phương cảnh hoàn hết hứng thú. Thối cao nhất đạo tôn cảnh, song liền toàn tôn này có gì đáng gì gì ra sau, cao cái có giới Tối i đấu đều đạo đ mất về là xem? Điện chủ đại nhân nói đúng lắm ngày này hàng vũ trụ thật sự là quá yếu đều không có cái gì cường giả đánh nhau vừa ra đẹp mắt kịch đều không có xích dập phụ họa nói đối với hắn mà nói thiên hàng vũ trụ đúng là quá yếu ngươi chờ ta ở đây một chút ta về một chuyến thái sơ thần điện đột nhiên nghĩ đến còn tại thái sơ thần điện tu luyện lang tiên nguyện diệp trương an liền dự định tiến vào thái sơ thần điện nhìn một chút lang tiên nguyện hiện tại tình huống tu luyện nói xong diệp trường an liền biến mất ở tại chỗ thái sơ thần điện dị không gian thời không c h i cảnh một ngôi đại điện bên trong lăng tiên nguyệt ngay tại khoanh chân tu luyện đúng lúc này diệp trường an đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện đạo đế đ ỉ n h phong bây giờ tiên nguyệt đã có thể tiến vào thời không c h i cảnh chỗ càng sâu thời gian lưu tốc cũng là nhanh hơn tại điều kiện như vậy phía dưới tu luyện tu vi tăng lên s á c thực thật mau tăng thêm tiên n g u y ệ t thiên phú tốc độ nhanh như vậy liền tăng lên tới đạo đế đình phong không được bao lâu tiên nguyệt hẳn là liền muốn xuất quán a nhìn lấy ngay tại nghiêm túc tu luyện lăng tiên nguyện diệp trường an nội tâm lẩm bẩm hắn không có q u ấ y giày lang tiên nguyệt nhìn một chút lang tiên nguyệt tình huống liền biến mất ở trong đại điện lấy lang tiên nguyệt loại này phá cảnh tốc độ không được bao lâu liền có thể xuất quan ngoại giới điện chủ đại nhân gặp diệp trường an theo thái sơ thần điện đi ra xích dập liền vội vàng tiến lên hành lễ nói được rồi được rồi phu cận hẳn là cái tia triệu thiên k h u n g tiên h tông đi chúng ta đến đó đi loanh quanh diệp trường an ra hiệu xích dập miễn lễ cũng quyết định sau đó đi phụ cận thiên tông đi loanh quanh hắn còn nhớ rõ triệu thiên không lúc ấy khiêu chiến vũ trụ đạo bia vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng liền tiến vào vũ trụ đạo bia trăm người đứng đầu trực tiếp tại vũ trụ đạo mặc dù diệp trường an không biết tại vũ trụ đạo bia lưu danh có cái gì lợi hại cũng không thấy đến có thể có bao nhiêu lợi hại nhưng nhìn những người kia nhìn thấy triệu thiên không tiến vào một trăm vị trí đầu phản ứng chí ít có thể nói do triệu thiên không tại ngày này hàng vũ trụ hẳn là tính toán là một cái nhân vật cho nên quá nhàm chán hắn vẫn là quyết định đi triệu thiên không thế lực nhìn một chút đi cái kia triệu thiên không thiên tông sao tốt điện chủ đại nhân xích dập đứng dậy đáp lại nói sau đó trực tiếp biến thành h ỏ a phượng mang theo diệp trường an hướng trời tông bay đi xích dập có thể trong nháy mắt đến thiên tông bên trong nhưng là hắn liền không làm như vậy bất động thanh sắc có thể không phải là phong cách của hắn hắn muốn cũng là tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện ra chính mình cường đại chương 295, không phải liền là chỉ là h ỏ a phượng sao chương 295, không phải liền là chỉ là h ỏ a phượng sao thiên tông làm cựu tiêu đạo vực duy nhất bá chủ thế lực thương vũ c h i vực thế lực tối cường một trong thiên tông chỗ chiếm địa bàn tự nhiên là cực kỳ rộng lớn dạng n à y một cái cường đại tông môn này m ô n bên trong t r ư ở n g lao số lượng cùng đệ tử số lượng đều là rất nhiều giờ phút này thiên tông bên trong mỗi một nơi cơ hồ đều có đệ tử tại tu luyện tỷ một mảnh ăn lành cảnh tượng trong hư không điện chủ đại nhân cái này thiên tông đệ tử cùng trưởng lão mặc dù cùng cái kia triệu thiên khung một dạng đều rất yếu nhưng là chỉ đặt ở thương vũ c h i vực đến nhìn cũng khá tuy ý nhìn sang thiên tông xích dập liền đem thiên tông tình huống toàn bộ nắm giữ sau đó cung kính đối diệp trường an nói nghe thấy xích dập lời này diệp trường an cảm thấy rất là thiếu đánh làm gì nhân ra một cái bản địa thế lực ngươi còn muốn bắt bọn hắn với ai xóa cũng không nhìn một chút cái này là cấp bậc gì thế giới ngươi muốn bọn hắn mạnh đến mức nào được rồi bọn hắn điểm ấy cảnh giới ngươi còn muốn tràn một tay nhìn xem có gì vui địa phương diệp trương an liếc một cái xích dập nói ra hh ắ c ắ c được rồi điện chủ đại nhân xích dập hơi có chút không tốt lắm ý tứ cười h ắ c h ắ c sau đó liền bắt đầu suy nghĩ thiên tông chỗ nào chơi vui hơn cùng lúc đó bởi vì xích dập nên ngang sông đến thiên tông trên hư không tất cả thiên tông đệ tử cùng trưởng lão đều chú ý tới hắn các ngươi nhìn đó là cái gì thần thú sao nghĩ cái gì đâu thần thú cái nào là dễ dàng như vậy xuất hiện hẳn là một loại huyết mạch tương đối cao t r ờ loài chim yêu thú a cái này còn không phải thần thú ta nhìn hắn dài đến có điểm giống cổ tịch trên hòa phượng a mà lại ta cảm giác hắn bị cổ tịch trên h ỏ a phượng còn muốn hơi u k h ố c quả thật có chút giống nhưng cũng không thể là h ỏ a phượng đi dù sao h ỏ a phượng thế nhưng là chỉ tồn tại ở cổ tịch trên trông thấy xích dập thiên tông đệ tử đều tại hiếu kỳ lại khiếp sợ thảo luận không chỉ có là đệ tử đối với xích dập cảm thấy hiếu kỳ thiên tông trưởng lão đồng dạng cũng là thiên tông nghị sự đại điện bên trong năm vị khí thế cường đại nam tử chính tập hợp một chỗ thảo luận trong hư không xích dập năm người này có lão giả cũng có trung niên nam nhân chính là thiên tông năm vị trưởng lão đều là đạo chủ cảnh cường giả đại trưởng lão cái này sẽ không phải thật sự là hòa phượng a một vị trưởng lão nhìn về phía ở giữa nhất vị lão giả kia hỏi chỉ thấy đại trưởng lão cũng không quá chắc chắn trong mắt mang theo chút chân kinh lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá trừ h ỏ a phượng lại có thể là cái gì đây đại trưởng lão h ỏ a phượng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao cái này hẳn không phải là h ỏ a phượng a một tên trưởng lão mang trên mặt một chút mê mang cùng khốn hoặc nói ngay vậy chỉ thấy lão giả một mặt thâm bi nói h ỏ a phượng chưa hẳn chỉ tồn tại ở truyền thuyết thiên tiêu thành tòa kiêm miếu thờ bên trong bích họa các ngươi đều nhìn qua bích họa trên hòa phượng cùng tên nam tử thần bí kia hẳn là tồn、tại. mà lại cái kêu bích họa cùng miếu thờ trên tường lưu lại văn tự hẳn là tên nam tử thần bí kia cùng h ỏ a phượng lưu lại cũng đúng cho rằng h ỏ a phượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trưởng lão đều là có chút tin phục gật một cái không phải đại trưởng lão nhấc lên bọn hắn đều nhanh quên thiên tiêu thành bích họa sự t ì n h đại trưởng lão bọn hắn giống như tại chúng ta thiên tông đi dạo đi lên chúng ta có nên hay không nói cho tông chủ à? một vị trung niên nam nhân nhìn về phía đại trưởng lão hỏi đương nhiên muốn nói cho tông chủ ta vậy thì liên hệ tông chủ đại trưởng lão nói xong liền lấy ra một tấm lệnh bài cùng lúc đó cực vũ thiên kim trì ngay tại nghiêm túc tu luyện triệu thiên không đột nhiên cảm giác được cái gì chậm rãi mở hai mắt ra sau một khắc một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn thế nào đây là muốn làm gì còn không đợi triệu thiên không có hành động một đạo hiếu kỳ thanh nhầm đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên là ta tông môn trưởng lao có tin tức truyền cho ta nhìn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện tần thất chính gương mặt hiếu kỳ đánh giá lệnh bài trong tay của chính mình triệu thiên không khỏe miệng giật một cái đáp lại nói tông môn trưởng lão là chuyện gì a ngay vậy tần thất mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi hiếu kỳ hỏi ta còn không có nhìn đây vậy ngươi mau nhìn a triệu thiên k h u n g khỏe miệng lại là co lại đây không phải ta tông môn sự tình sao làm sao ngươi thật giống như so ta còn gấp biết có điều hắn cũng không nói gì lên tiếng liền bắt đầu kiểm tra lệnh bài tin tức mà tân thất thì là vẻ mặt thành thật hiếu kỳ lại mong đợi nhìn chằm chằm triệu thiên k h u n g ừ m chỉ thấy triệu thiên k h u n g đột nhiên mướn mày trong mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng hiếu kỳ thế nào ngươi thế nào vẻ mặt này a gặp triệu thiên k h u n g đột nhiên vẻ mặt này tân thất nội tâm liền càng hiếu kỳ ngay vậy triệu thiên cung trên mặt kinh ngạc còn chưa đánh tan nhìn về phía tân thất ngự khí có chút mất tự nhiên nói tông môn trưởng lao nói có một cái h ỏ a phượng xuất hiện tại chúng ta thiên tông đối với sự kiện này triệu thiên khung cũng không là không tin hắn nhưng thật ra là tin tưởng h ỏ a phượng tồn tại dù sao thiên tiêu thành bích họa hắn là biết đến húng chi hiện tại có thái sơ thần điện xuất hiện hắn hiểu thêm thế giới to lớn h ỏ a phượng tồn tại cũng là rất hợp lý nhưng là hiện tại nói cho hắn biết có một cái h ỏ a phượng xuất hiện tại thiên tông hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc tin tưởng h ỏ a phượng tồn tại là một chuyện trông thấy h ỏ a phượng lại là một chuyện khác hòa phượng tồn tại rất hợp lý nhưng là hòa phượng còn xuất hiện vậy thì có điểm để cho người ta cảm thấy bất khả t ư n g h ị không phải liền là một cái h ỏ a phượng sao ngươi làm gì cái biểu tình này a nghe thấy triệu thiên khung lời nói tân thất trên mặt hiếu kỳ cùng hào hứng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa liền cái này mong đợi nửa này g liền cái này a chỉ là một cái h ỏ a phượng mà thôi còn tưởng rằng là cái gì kích thích sự tình đây đây chính là h ỏ a phượng a ngươi đối h ỏ a phượng đều không có hứng thú sao gặp tân thất trong nháy mắt không có hứng thú còn gương mặt không thèm để ý triệu thiên khung cũng có chút không hiểu lại kinh ngạc hỏi đây chính là thương vũ tri vực cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua hòa phượng a ngươi thế mà không có chút nào cảm thấy hứng thú ngươi đến cùng có hiểu hay không h ỏ a phượng xuất hiện ý vị như thế nào a như thế chuyện kinh tế h hai tục ngươi cái phản ứng này hợp lý sao không hưng thú không phải liền là h ỏ a phượng sao ta thấy cũng nhiều đừng nói h ỏ a phượng thì liền so h ỏ a phượng lợi hại hơn ta đều gặp ta không ít thấy qua ta còn cưới qua đây mặc dù thực lực bọn hắn đều so ta hiếu thắng nhưng là ta vừa mở miệng bọn hắn đều nghe lời của ta tân thất ăn miệng kẻo que một mặt lơ đếnh nói ra nàng là thật không cảm thấy có gì ghê g ớ n đâu h ỏ a phượng mà thôi có cái gì tốt kinh ngạc nàng còn gặp qua băng hoàng đây thái sơ thần điện hòa phượng cùng băng hoàng cùng lợi hại hơn thần thú có nhiều lắm. nàng gặp qua không ít đâu thậm chí còn cưỡi lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo qua tân thất là gương mặt bình tĩnh một bộ không thèm để ý d á n g vẻ triệu thiên k h u n g thì là đã chấn kinh lời nói đều có chút nói không lưu loát n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i gặp qua vô cùng rất nhiều còn có lợi hại hơn thần thú n g ư ơ i thậm chí còn cưỡi qua chương 296, đều do cái này vũ trụ là bia chương hai t r ă n mươi đều do cái này vũ trụ đ l o b ị a đúng vậy a những thứ này thần thú chúng ta thái sơ thần điện nhiều nữa đây tân thất an miệng kẹo que một mặt tùy ý nói nghe thấy tần thất lần nữa xác nhận triệu thiên khung cả kinh không nói gì hô hấp đều nhanh quên đi đây chính là thái sơ thần điện ả quả nhiên là khủng bố như vậy a người tại sao không nói chuyện có hỏa phượng xuất hiện tại các ngươi thiên tông vậy ngươi muốn trở về xem một chút sao gặp triệu thiên khung không nói lời nào tần thất hiếu kỳ hỏi nàng vẫn rất hy vọng triệu thiên k h u n g có thể trở về một chuyến thiên tông dạng này nàng cũng có thể đi cùng chơi một mực tại cái này kiếm chỉ đợi thật sự là quá nhàm chán a k h u khúc ó hỏa phượng xuất hiện tại thiên tông ta đương nhiên muốn về đi xem một cái bị tần thất như thế một hô triệu thiên không lấy lại tinh thần hắn một bên thu hồi lệnh bài trong tay một bên cùng tần thất nói ra có hỏa phượng xuất hiện tại thiên tông hắn đương nhiên phải trở về xem một chút đây chính là hỏa phượng a mặc dù tần thất không xem ra gì nhưng là hắn nhưng là chưa từng thấy qua a đừng nói là xuất hiện ở thế lực của hắn mặc kệ là xuất hiện ở thương vũ c h i vực bất kỳ một cái nào hắn có thể tiến về địa phương hắn đều phải đi xem một chút cái này chưa từng thấy qua thần thú tốt lắm tốt lắm rốt cuộc không cần tiếp tục đợi ở chỗ này các ngươi thiên tông chơi vui sao phong cảnh thế nào đồ vật ăn còn không nghe thấy triệu thiên không lời nói tần thất nhất thời trên mặt vui vẻ nghe vậy triệu tiên h không khỏe miệng giật một cái ngươi thế nào quan tâm là những ngày a hỏi một chút chúng ta thiên tông thực lực thế nào mạnh không mạnh loại hình vấn đề cũng được a bất quá những ý nghĩ này triệu tiên h không vẫn là không có ngay trước tần thất mặt nói ra mà chính là hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía t ầ n thất ngươi cũng muốn đi sao ngươi không phải đối h ỏ a phượng không có hứng thú sao ta đương nhiên muốn đi thiên tông ta còn chưa có đi qua đây vừa vặn đi xem một chút thế lực của ngươi thế nào t ầ n thất một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra được thôi thấy thế triệu tiên cũng không ngăn trở tân thất muốn đến thì đến a chính mình còn theo tần thất cái này cần đến hai cái kẹo que lễ này thế nhưng là rất nặng nếu không phải cùng thái sơ thần điện so ra hắn thiên tông quá kém không phải vậy không cần tần thất sách hắn đều sẽ mời tần thất tiến về làm khách thần cô nương ngươi là cùng đi với ta vẫn là nghĩ đến tần thất cái kia thần kỳ truyền tống môn triệu thiên cung không khỏi hỏi ngươi trực tiếp theo ta cùng đi chứ t ầ n thất vừa nói một cái cửa không gian truyền tống liền xuất hiện tại hai người trước mặt thay thế triệu thiên cung đầu tiên là xư sở sau đó chính là cười một tiếng vậy làm phiền tần cô nương chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi tân thất mới lười nhác cùng triệu thiên cung nói nhiều như vậy trực tiếp thúc giục nói nghe vậy triệu thiên khung cũng không làm phiền trực tiếp đi theo tần thất sau lưng hướng cửa không gian truyền t ố n g đi đến chờ một chút ngay tại hai người sắp tiến vào cửa không gian truyền t ố n g lúc tần thất đột nhiên dừng bước nói ra ừm thế nào tần thất đột nhiên đình chỉ bước chân cái này khiến cùng ở sau lưng nàng triệu thiên khung k é m chút đụng ở trên người nàng được rồi chỉ thấy tần thất trên thân quang mang loại lên trước đó thân mang màu hồng phấn váy công chúa đáng yêu tóc đuối thiếu nữ đã biến thành một vị thiếu niên tuần tú người lê là nhìn trước mắt tần thất đột nhiên cả như thế vừa ra triệu thiên k u n g gương mặt mê hoặc ta cũng không muốn để cho người khác trông thấy ta bản th tần thất trực tiếp giải thích nói nghe thấy tần thất giải thích triệu thiên khung càng thêm không hiểu không cho người khác nhìn bản thân ngươi dáng vẻ cái kia không đều là mang mạng che mặt loại hình đồ vật sao người cái này trực tiếp đem chính mình biến thành nam tử bộ dáng có phải hay không quá bất hợp lý một chút đương nhiên triệu thiên khung cũng sẽ không nói dù sao lựa chọn như thế nào phương thức là tần thất tự do nàng ưa thích l i ề n tốt bất quá triệu thiên khung vẫn có chút không hiểu đã ngươi không nghĩ cho người khác trông thấy ngươi hình dáng vậy tại sao hiện tại mới đổi thành như vậy chứ ngươi trước có thể vẫn luôn là hình dáng theo hắn cùng tần thất lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu tân thất liền vẫn luôn là lấy bộ mặt thật sự bày ra nghe thấy triệu tiên k h u n g lời nói tân thất hơi có chút không tốt làm ý tứ khu khu cái này sao ngươi cùng bọn hắn còn là không giống nhau không giống nhau chỗ nào không đồng dạng triệu tiên k h u n g hiếu kỳ lại không hiểu hỏi gặp triệu tiên k h u n g thế mà còn đổi hỏi tân thất trực tiếp quay người đối mặt hắn mang trên mặt thần bí nụ cười muốn biết chỗ nào không giống nhau ngươi bây giờ có thể còn không thể biết chờ ngươi trở nên mạnh mẽ ta liền nói cho ngươi nghe vậy triệu tiên không nhất thời một n g còn muốn chờ ta trở nên mạnh mẽ mới có thể nói kỳ h ô n g s a thật c ngươi này, không cần thiết dùng cái dạng này bày ra dù sao toàn bộ thương vũ tri vực toàn bộ sinh linh đều nhìn qua ngươi chân thực bộ dáng triệu thiên khung trong giọng nói hơi có chút thận trọng nói nói xong câu đó hắn liền trầm mặc bởi vì tần thất trầm mặc nhìn lấy tần thất cái kia chấn kinh lại khó có thể tin ánh mắt đã không tự giác nắm chặt nằm đấm triệu thiên khung đột nhiên có chút khẩn trương hắn vừa mới có phải hay không không nên nói cho tần thất chuyện này ngươi nói cái gì ta cái gì thời điểm bị thương vũ c h i vực toàn bộ sinh linh nhìn thấy n g â y ngẩn cả người một hồi tần thất nhìn về phía triệu thiên khung liền vội và n g hỏi cũng là tại vũ trụ đạo bia thời điểm vũ trụ đạo bia là toàn bộ sinh linh đều có thể dùng thần thức kết nối mặc kệ ở vào thương vũ c h i vực vị trí nào đều có thể thông qua thần thức kết nối vũ trụ đạo bia trông thấy vũ trụ đạo bia tình huống lúc ấy ngươi cũng tại vũ trụ đạo địa phụ cận cho nên toàn bộ sinh linh đều có thể thông qua phương thức như vậy trông thấy ngươi triệu thiên khung một bên giải thích một bên thận trọng quan sát tần thất biểu lộ ngươi làm sao không nói sớm a xác định sau chuyện này tần thất nhất thời nhịn không được Ngậy. ta cũng không biết ngươi có ý tưởng này a ngay vậy tần thất nhất thời cảm thấy có chút vô lực cùng sinh không thể luyến đây coi là làm sao chuyện này sao chính mình kiên trì nguyên tắc cứ như vậy bị đánh b ỡ muốn nổi giận còn tìm không thấy nổi giận đối tượng dù sao việc này cũng xác thực trách không được bất luận kẻ nào không đúng đều do cái này vũ trụ lạc địa đột nhiên tân thất tìm được có nổi đối tượng nàng không sai triệu thiên cung cũng không sai thương vũ c h i vực tất cả sinh linh đều không có sai sai cũng là cái này vũ trụ đạo địa ta muốn đi đem cái này vũ trụ đạo địa tiêu diệt nghĩ đến nơi này tân thất là càng nghĩ càng giận trực tiếp một mặt tức giận lại mở ra một cái cửa không gian truyền thống gặp tân thất liền muốn đi vào tiến về vũ trụ đạo địa cửa không gian truyền thống triệu thiên cung nhất thời giật mình vội vàng ngăn lại nàng tân cô nương cái này vũ trụ đạo địa ngươi cũng đừng cứ như vậy diệt tá chương hai trăm chín mươi bảy tiểu ma đầu tới chương hai trăm chín mươi bảy tiểu ma đầu tới tần côn ư ơ n g cái này vũ trụ đạo bia ngươi cũng đừng cứ như vậy gì t a gặp tần thất một mặt khí thế hung hăng bộ dáng cái này khiến triệu thiên không trong lòng căng thẳng vội vàng khuyên căn nói nói đùa cái gì cái này vũ trụ đạo bia đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất trọng yếu đó a làm t h ư ơ n g vũ c h i vực đứng đầu cực giả khiêu chiến vũ trụ đạo bia thậm chí là ở phía trên lưu lại tên của mình vậy cũng là trí cao vinh diệu a đương nhiên không thể để cho tần thất cứ như vậy đem vũ trụ đạo bia diệt đến mức tần thất phải chăng có năng lực làm đến điểm này triệu thiên cũng không hề nghĩ ng thì liền tần thất trên thân những cái tia thần bí bảo vật có lẽ đều có thể làm đến gặp triệu thiên k h u n g phản ứng như thế tần thất cũng là dần dần bình tĩnh lại không phải liền là một cái vũ trụ đạo bia sao đối với triệu thiên k h u n g mười phần xem trọng vũ trụ đạo bia tần thất thì là vẻ mặt khinh thường một cái vũ trụ đạo bia mà thôi thay thế triệu thiên k h u n g cười khổ lắc đầu tần cô nương cái này vũ trụ đạo bia trong mắt người tự nhiên là không có gì nhưng là đối với chúng ta thương vũ c h i vực người mà nói đây chính là đại biểu cho vinh dự thương vũ tri vực mỗi một vị cường giả đều vô cùng chờ mong có thể lưu danh vũ trụ đạo bia được rồi được rồi ta không động cái này vũ trụ đạo bia tốt đi chúng ta nhanh đi thiên tống a triệu thiên k h u n g như thế bảo bồi cái này vũ trụ đạo bia tần thất cũng là bỏ đi trước đó suy nghĩ nói xong cũng biến trở về chính mình dáng vẻ v ư ợ có hướng l ấy trước mắt cửa không gian truyền t ố n g đi vào đã toàn bộ thương vũ c h i vực sinh linh đều thông qua vũ trụ đạo bia nhìn thấy chính mình diện mạo như cũ cái kia nàng cũng không lại giống trước đó như vậy biến hóa dung mạo xuất hiện tại trước mặt người khác có điều nàng nội tâm vẫn có chút sinh khí thậm chí nàng chính mình cũng không biết là tại tức giận ai đây nhìn lấy tần thất n ệ n bước tức giận tốc độ đi vào cửa không gian truyền t ố n g triệu thiên không nội tâm thở dài một hơi ánh mắt bên trong mang theo một vệ dị dạng lắc đầu cười một tiếng trước mắt cái này xem ra giống tiểu hài từ đồng dạng thiếu nữ còn thật thú vị cùng hắn thấy qua chỗ có thân phận tôn quý người hoàn toàn bất đồng trọng yếu nhất chính là hắn theo tần thất trên thân cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa dị dạng cảm giác đối với cái này dị dạng cảm giác triệu thiên khung chính mình cũng nói không rõ ràng thiên tông một ngôi đại điện bên trong đại trưởng lão tông chủ hắn nói như thế nào một vị trưởng lão nhìn về phía tay cầm lệnh bài đại trưởng lao thỉnh hỏi chỉ thấy đại trưởng lão lắc đầu tông chủ không nói gì cái gì vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn đi ra ngoài cùng cái kêu h ỏ a phượng chào hỏi sao đúng a tông chủ không tại đại trưởng lão ngài cầm cái chủ ý a cái này muốn thật sự là h ỏ a phượng đi tới chúng ta thiên tông chúng ta cũng không thể m ặ t đều không lộ a không sai vạn nhất đối phương bởi vì chúng ta thái độ không tốt lệ nghĩa không chu toàn hóa tức giận chúng ta có thể chống đỡ không được ga cái kêu h ỏ a phượng khí tức quả thực là sâu không lường được ta hoàn toàn nhìn không thấu mảy may cảm giác so tông chủ còn mạnh hơn nghe thấy đại trưởng lão nói lời còn lại mấy vị trưởng lão đều có chút không biết làm sao không có cách xích dập khí tức trên thân thật sự là sâu không lường được bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu cái này khiến một đám tiên tông trưởng lão đều sợ khách quỷ đến lười biếng đối phương nhưng bọn hắn lại không quyết định chắc chắn được được tông chủ khả năng có chuyện quan trọng chúng ta đi gặp một lần cái này hòa phượng nghe còn lại trưởng lão lời nói đại trưởng lão trầm tư một lát nói ra hiện tại tông chủ không tại cái này hắn thân là đại trưởng lão tự nhiên muốn đứng ra quyết định mặc dù không dám xác định xích dập đến cùng phải hay không hòa phượng nhưng là có thể xác định là đối phương nhất định thật không đơn giản mặc kệ là huyết mạch vẫn là thực lực cái này đều không tha cho bọn họ chậm trễ nói xong hắn liền đi đầu xuất hiện ở hư không bên trong nhìn về phía trước cách đó không xa trong hư không một cái h ỏ a chim thần màu đỏ chính chở một vị nam tử trên không trung bay lượn tựa hồ là đang xem xét thiên tông mấy vị trưởng lão hô hấp đều mất tự nhiên hiện tại thêm gần khoảng cách nhìn lấy xích dập mấy người tâm thần đại trấn bất luận là xích dập khí thế vẫn là cảm giác c ác bách đều để bọn hắn nội tâm cảm thấy rất là chấn động bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt ở xích dập trên thân lấy về phần bọn hắn không có thấy rõ ràng diệp trường ăn mặt chỉ cảm giác được xích dập trên l ư n g diệp trường ăn là đạo tôn cảnh、ừ. đại trưởng lão đó là cái gì đúng lúc này trong hư không xuất hiện một điểm biến động một cái thần bí môn hộ đột nhiên trong hư không xuất hiện trông thấy tình cảnh này mấy vị trưởng lão đều là s ư ơ n g sở nội tâm không chỉ có là hiếu kỳ cũng là mười phần cảnh giác cách đó không xa trong hư không xích dập chính t r ở diệp trường a n tại du lãm lấy thiên tông tìm kiếm chơi vui địa phương đột nhiên xích dập lông mày nhữ lại sắc mặt hơi đổi ánh mắt bên trong cũng có một vệt mịt mở vẻ sợ hãi điện chủ đại nhân t i ể u ma đầu đến rồi t i ể u ma đầu theo xích dập ánh mắt diệp trường a n cũng là chú ý tới trong hư không xuất hiện môn hộ đối với xích dập nói tiểu ma đầu diệp trường ăn mười phần hiếu kỳ dạng gì tồn tại có thể bị xích dập xưng là tiểu ma đầu mặc dù xích dập không tính là mạnh cỡ nào nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu cho nên đối với cái này diệp trường a n rất là hiếu kỳ thế nhưng là làm hắn cảm giác được môn hộ truyền đến khí tức lúc diệp trường a n nhất thời mặt mũi tràn đầy mê vẹn g h i hoặc này khí tức cũng không mạnh a liền cái này cũng gọi tiểu ma đầu các loại có một đạo khí tức tựa hồ có chút quen thuộc sau một khắc hai bóng người theo cửa không gian truyền t ố n g đi ra trông thấy đi tại phía trước cái kia đạo đáng yêu thân ảnh diệp trường ăn sắc mặt hơi có chút cái gì tiểu thất nàng sao lại tới đây đằng sau đây không phải là triệu t i ê n k h n g sao hai người bọn họ làm sao cùng một chỗ tiểu thất sẽ không phải bị triệu thiên khung lừa gạt đi đi nhìn lấy tần thất mang theo triệu thiên khung theo cửa không gian truyền thống đi ra diệp t r ư ờ n g an một mặt hiếu kỳ lại quái dị đồng thời hắn tự hồ cũng minh bạch xích dập nói tiểu ma đầu là ai không thể nào nói là triệu thiên khung vậy cũng chỉ có thể là tần thất diệp t r ư ờ n g an lại nhìn sang xích dập đối phương nhìn tần thất ánh mắt chứng minh diệp trường an đoán được không sai liếc trộm ánh mắt né tránh còn mang theo rõ ràng bối rối chi sắc khá lắm nơi đây là bị tần thất cho thế nào nhất là làm tần thất cũng nhìn về phía diệp trường an bên này lúc xích dập trên mặt bối rối càng thêm hơn theo truyền thống muôn bên trong đi ra tần thất trông thấy diệp trường an cùng xích dập nhất thời trên mặt vui vẻ không có để ý sau l ư n g triệu thiên khung đi thẳng tới diệp trường an trước mặt ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn gặp xích dập thần sắc hốt hoảng tần thất nín cười nhìn về phía diệp trường an cung kính hành lễ tần thất gặp qua địa chủ đứng lên đi tiểu thất ngươi làm sao lại tới nơi này ra hiệu tần thất sau khi đứng dậy diệp trường an hiếu kỳ hỏi điện chủ ta vốn là cùng triệu thiên khung cùng một chỗ tu luyện hắn nói thiên tông xuất hiện một cái hỏa phượng muốn đến xem ta liền cùng hắn cùng đi đối mặt điện chủ diệp trường an tần thất không chút nào g i u dếm dưới cái nhìn của nàng những n à y cũng không có gì không thể nói nhìn lấy tần thất liền trực tiếp như vậy nói ra diệp trường an khỏe miệng giật một cái ngươi lời nói này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy a là ta nghĩ ý tứ kia sao chương hai trăm chín mươi tám triệu thiên k h u n g cố gắng tu lượt đi chương hai trăm chín mươi tám triệu thiên k h u n g cố gắng tu lượt đi tiểu thất ngươi cùng triệu thiên k h u n g là tình huống gì diệp trường a n ánh mắt có điểm quái dị hiếu kỳ hỏi a điện chủ ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì liền hắn có thể theo ta có quan hệ gì nghe diệp trường an lời nói nhìn lấy diệp trường ăn ánh mắt tần thất nhất thời mặt hơi đỏi vội vàng giải thích nghe vậy diệp trường an lắc đầu cười một tiếng theo sau tiếp tục hiếu kỳ hỏi vậy sao ngươi sẽ đi cùng với hắn điện chủ nhưng thật ra là ta tại đại sư h i n h khuy tiên kính thấy được gặp diệp trường an tiếp tục hỏi tân thất cũng là đem đầu đuôi sự t ì n h tất cả đều nói cho diệp trường an nguyên lai、like、là dạng này nghe xong t â n thất lời nói diệp trường an gật một cái trên mặt hơi hơi mang theo vẻ suy tư đúng à chính là như vậy điện chủ ngài có thể không nên hiểu lầm điện chủ không nghĩ tới triệu thiên k h n g nói hỏa phượng là ngài mang theo tiểu hòa tới a tân thất vội vàng gật một cái sau đó nói sang chuyện khác nói xong nàng còn một mặt vui vẻ nhìn ánh mắt trốn tránh không nói một lời xích dập một chút cái này xem xét nhường xích dập toàn thân khẽ run rẩy tiểu hỏa đây là ngươi cho xích dập lấy tên nghe thấy tần thất đối xích dập xưng hô diệp trường a n lúc này s ư n g sở lại nghĩ tới xích dập trông thấy tần thất phản ứng cùng xưng hô tần thất vì tiểu ma đầu nhất thời minh bạch cái gì nội tâm nhịn không được có chút m u i người xem ra xích dập tại thái sơ thần điện chịu không ít tần thất khi dễ đối với xích dập cùng tần thất ở giữa sự tỉnh diệp trường ăn cũng không tính hỏiều tiểu thất ngươi muốn về thái sơ thần điện sao ta cùng xích dập chuẩy đi cái này thiên tông cũng không có gì chơi vui địa phương điện chủ ta ta còn không đ ộ i mà về thái sơ thần điện gặp diệp trường an hỏi từ bản thân muốn hay không trở về tân thất hơi có chút ngượng ngùng đáp lại được xích dập chúng ta thiên tông tông chủ triệu thiên khung gặp qua điện chủ h ỏ a phượng tiền bối thiên tông đại trưởng lao lý hằng gặp qua điện chủ h ỏ a phượng tiền bối tân thất đã hiện tại không có ý định về thái sơ thần điện diệp trường an liền chuẩn bị gọi xích dập tiến về phía dưới một chỗ lời còn chưa nói hết chỉ thấy triệu thiên khung mang theo mấy vị trưởng lao đi tới trước mặt mình hành lễ đứng lên đi các ngươi có chuyện gì diệp trường an ra hiệu mấy người đứng dậy hỏi ngay vậy triệu thiên c u n g bọn người s ư n g sở cái gì ngươi hỏi chúng ta có chuyện gì là các ngươi đến chúng ta thiên tông không nên là chúng ta hỏi ngươi sao điện chủ hòa phượng tiền bối chúng ta không có chuyện gì ngài hai vị tiền bối đi tới chúng ta thiên tông cũng có thể là có chuyện b ằ n giao g triệu thiên c u n g cung kính khách khí mà hỏi đối với diệp trường an hắn cảm giác được là đạo tôn cảnh tu vi nhưng là hắn cũng không cho rằng đây thật là diệp trường an tu vi thật sự đường đường thái sơ thần điện, điện chủ làm sao có thể sẽ là cảnh giới này đâu không thể nào tuyệt đối không có khả năng thái sơ thần điện điện chủ nhất định là mạnh đáng sợ cho nên tại triệu thiên khung xem ra diệp trường an nhất định là cảnh giới viễn siêu tại hắn xưng hô tự nhiên là tiền b ố i nghe vậy diệp trường an ngữ khí bình thản nói không có việc gì ta chính là tùy tiện đi lênh quanh các ngươi thiên tông phong cảnh cũng không tệ lắm nói xong diệp trường an liền chuẩn bị gọi xích dập khởi hành lời nói còn chưa nói ra miệng tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía triệu thiên k u n g cười nói triệu thiên k u n g cố gắng tu luyện a xích dập chúng ta đi phía dưới một chỗ được rồi điện chủ đại nhân nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập nội tâm giống như thở dài một hơi trong giọng nói lộ ra rõ ràng hưng phấn cùng không kịp chờ đợi sau đó lập tức mang theo diệp trường an biến mất tại tần thất cùng triệu thiên k h u n g chờ người trước mặt tại chỗ nhớ tới diệp trường an sau cùng đối triệu thiên k h u n g nói lời tần thất thần sắc có chút không được tự nhiên nàng biết diệp trường an là bởi vì khuy thiên kính mới nói câu nói này nhớ tới khuy thiên kính nhìn thấy một mặt kia tần thất nội tâm rất là phức tạp triệu thiên k h u n g cùng mấy vị trưởng lão thì là có chút ngậu vì cái gì diệp trường an sẽ nói với hắn cố gắng tu luyện cái này khiến triệu thiên không rất không hiểu thần cô nương mặt của ngươi đây là trông thấy một bên tần thất thần sắc có chút không đúng triệu thiên k h u n g hiếu kỳ hỏi a khu khu ta không có việc gì cái này đều đến ngươi thiên tông ngươi không được mang ta thật tốt đi loanh quanh sao nghe thấy triệu thiên k h u n g đột nhiên hỏi lên như vậy tần thất nhất thời lấy lại tinh thần sau đó lập tức nói sang chuyện khác tốt vậy ta liền mang ngươi tại thiên tông đi một vòng nghe vậy triệu thiên k h u n g cười một tiếng tần thất đối với hắn mà nói thế nhưng là khách quý mình đương nhiên muốn dẫn đối phương thật tốt đi một vòng thiên tông nói xong triệu thiên không liền dẫn tần thất biến mất tại nguyên chỗ nhìn lấy hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa mấy vị trưởng lao nhất thời một mặt hoảng hốt cùng hiếu kỳ đại trưởng lão tông chủ bọn hắn đây là một vị trưởng lao tò mò hỏi khu khu ta làm sao biết tông chủ sự tình vẫn là ít đàm luận tương đối tốt đại trưởng lão bản nhất mặt thần sắc kinh ngạc trong nháy mắt biến đến nghiêm chỉnh lại nói xong cũng là biến mất tại nguyên chỗ còn lại mấy vị trưởng lao liếc mắt nhìn nhau trong mắt hiếu kỳ rất rõ ràng nhất đối với triệu tiên h không cùng tần thất tình huống bọn hắn đặc biệt muốn biết dù sao cái này cùng bọn hắn nhận biết tông chủ khác nhau quá lớn lấy bọn hắn tông chủ trước đó tính tình đừng nói mang một cái nho nhỏ khác phái tu sĩ đi dạo tiên h tông thì liên nói hơn hai câu lời nói đều là không thể nào sẽ không phải bởi vì vị này là thái sơ thần đ ị a n g ư ờ i cho nên tông chủ hắn mới như vậy à. một vị trưởng lão một mặt suy tư nói vẫn là đ ừ n g thảo luận tông chủ sự tình bất quá ta cảm thấy ngươi nói cũng có khả năng khoảng cách tiên h tông cách đó không xa một chỗ trong hư không điện chủ đại nhân chúng ta đi đâu à? xích dập một mặt vui sướng mà hỏi thăm chuẩn bị trở về cấm viện thời gian không sai biệt lắm d i ệ p trương ăn cũng không định lại đi chỗ nào đi dạo chuyến này tại thương vũ chi vực chuyển thời gian cũng không ít chủ yếu hơn chính là lăng tiên nguyệt lại không lâu nữa hẳn là muốn xuất quan được rồi điện chủ đại nhân hệ thống tiểu thất nói khuy thiên kính nhìn đến hình ảnh là chuyện gì xảy ra xích dập hướng về cấm viện phương hướng bay đi diệp trương an thì là tại nội tâm hướng hệ thống hỏi nghi ngờ của mình ký chủ tần thất tại khuy thiên kính nhìn đến sự tình còn rất xa ý của ngươi là khuy thiên kính bên trong hình ảnh đến lúc đó xác thực sẽ phát sinh nghe thấy hệ thống diệp trương an tiếp tục hỏi đây chính là khuy thiên kính nhìn thấy tương lai là tất nhiên sẽ phát sinh h u y thiên kính thế nhưng là hồng mông đạo giới phía trên tồn tại là rất lợi hại bảo vật không phải những cái kia bị gọi thần khí phế liệu có thể so sánh ta đương nhiên biết quy tiên kính lợi hại đây chính là ta thái sơ thần điện bảo vật có thể không lợi hại sao nghe thấy hệ thống nói quy tiên kính lợi hại diệp trường a n cũng là hào không biết điều đáp lại thế nhưng là tiểu thất vì sao lại cần triệu thiên k h u n g liệu mình cứu giúp đâu cái này không cần phải a lấy thái sơ thần điện thực lực tiểu thất cái nào cần người khác tới cứu a chương hai trăm chín mươi chín thương vô nhai về hồng mông đạo giới chương hai trăm chín mươi chín thương vô nhai về hồng mông đạo giới tiểu thất làm sao lại cần triệu thiên không tới cứu đâu diệp trường ăn không hiểu hỏi Lấy t hệ á i i sơ thần đ n thống ự lực, c t đáp lại nói tiểu thất lựa chọn của mình ngay vậy diệp t r ư ờ n g an cái này mới phát giác được hợp lý lên một mặt suy tư lẩm bẩm hệ thống ngươi liền không thể nói chi tiết một chút sau đó diệp trương an lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi ký chủ đến lúc đó liền biết diệp trương an gặp hệ thống không nói diệp trương an nhìn không được nội tâm trận nhìn hệ thống một chút có điều hắn cũng không có ý định tiếp tục hỏi không nói thì không nói đi dù sao việc này tại thái sơ thần điện trong k h ô n g chế cái kia liền không có sự tình thái sơ thần điện dị không gian một t o à rộng rãi đại điện bên trong đạo nhất ngay tại khoanh c h â n tu luyện đúng lúc này một đạo truyền âm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn thấy thế đạo nhất c h ầ m rãi mở hai mắt ra sư muội tới liền vào đi đạo nhất vừa dứt lời một vị thân mang xanh trắng sen lẫn váy dài mỹ lệ nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn chính là thái sơ thần điện vị thứ hai đại tử liễu nhị đại sư minh hồng nông đạo giới có mấy tên lại bắt đầu nhảy đi chúng ta muốn hay không ra tay đem bọn hắn trước giải quyết dù sao việc này cũng cùng phu nhân có quan hệ còn không đợi đạo nhất mở miệng nói chuyện liễu nhị môi son khẽ mở cho thấy ý đ ổ đến chỉ thấy đạo nhất cười lắc đầu sư muội sự kiện này không cần chúng ta nhúng tay điện chủ không nói gì thêm cái kia chính là muốn cho phu nhân đến giải quyết thế nhưng là đại sư minh mấy tên kia đoán chừng sẽ không ổn định ngươi biết bọn hắn sẽ làm cái gì ngay vậy liễu nhị nhữ mày trên mặt có rõ ràng xoắn suýt chi sắc biết được liễu nhị lo lắng sự tình đạo nhất mặt cười bên trong mang theo thâm ý cái này không cần lo lắng bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì hồng nông đạo giới sự tình tự nhiên sẽ có người xuất thủ giải quyết cũng đúng sư h u n h vậy ta liền đi về trước liễu nhị lông mày dán ra khẽ cười nói ừ m ngươi cũng cố gắng tu l u y ệ n đi nhanh chóng phóng ra một bước kia đạo nhất gật một cái liễu nhị mỉm cười lên tiếng sau đó liền biến mất ở tại chỗ huyền hoàng cổ giới t h â n mục đạo chuẩn bị cảnh bên trong d i ệ p hân nhiên bọn người vẫn tại nghiêm túc tu l u y ệ n lấy lý vô tầm cũng đồng dạng còn đang bế quan bên trong giờ phút này lý vô tầm bế quan ngoài đạo phủ một vị lão giả đột nhiên từ trong hư không đi ra người tới chính là lý tâm đạo lấy thiên phú của ngươi tương lai tại thiên cơ một đạo trên tạo nghệ nhất định sẽ vượt xa qua ta bất quá nếu muốn đi theo tại thái sơ thần điện vị kia thiếu điện chủ chưa hẳn đơn giản a nhìn lấy trong động phủ ngay tại nghiêm túc tu luyện lý vô tầm lý tầm đạo lắc đầu thấp giọng lầm bầm hắn rất xem trọng lý vô tầm thậm chí có thể nói lý vô tầm là hắn gặp qua thiên cơ một đạo thiên phú cao nhất người so với hắn còn cao hơn rất nhiều nhưng là thái sơ thần điện tòa này thần bí quái vật khổng lồ càng làm cho hắn cảm thấy xa không thể c h ạ m dù cho lý vô tầm có thiên phú như vậy có thể là thật có thể bị thái sơ thần điện để ý sao lý tầm đạo bên trong trong lòng cảm thấy khả năng này không lớn bất quá bất kể như thế nào. v i sư đều tin tưởng người tương lai nhất định sẽ rất xuất sắc sau đó nhìn lấy tu luyện bên trong lý vô tầm lý tầm đạo trong mắt lóe ra q u a n mang tiếp tục lẩm bẩm mặc kệ thái sơ thần điện sẽ sẽ không tiếp nhận lý vô tầm lý tầm đạo đều rất xem trọng lý vô tầm tại thiên cơ một đạo thiên phú hắn tin tưởng lý vô tầm nhất định sẽ có rất cao thâm tạo nghệ tương lai lý vô tầm cũng nhất định sẽ bước vào trong truyền thuyết đạo giới trở thành nhường hắn đều cần ngưỡng vọng tồn tại hắn đương nhiên sẽ rất xuất sắc đúng lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên lời này vừa nói ra lý tầm đạo nhất thời đồng tử co g ụ c lại cả người đều cảnh g i t lên lấy thực lực của h Thế mà c ò người có thể khiến n tới, tới khẳng định là trước kia tại thần mục đạo chủng cứu hoa vô lạc vị tiền bối kia nói đúng là bọn hắn là rác rưởi cái kia người tại thiên cương một đạo trên thiên phú mặc dù kém xa lý vô tầm nhưng là đặt ở huyền nguyên chân giới cũng là đình phong huyền nguyên chân g i i có thể ra ngươi như thế một cái thiên c ơ một đạo tu sĩ xác thực thật khó khăn mặc dù có n g ư ơ i bản thân mình thiên phú nguyên nhân nhưng ngươi bây giờ tạo nghệ cũng là không thể rời bỏ tiên kiểu bí cảnh tòa kia trong miếu truyền thừa khương vô nhai hiện thân uống một ngụ m rượu vừa cười vừa nói nghe thấy khương vô nhai lời nói lý tầm đạo nhất thời trong lòng giật mình không nghĩ tới cái này vị tiền bối thế mà lại biết tiên kiểu bí cảnh sự tỉnh lúc ấy lại nghĩ tới khương vô nhai thực lực lý tầm đạo lại cảm thấy hợp lý thực lực cường đại như vậy biết chuyện của mình cũng rất bình thường bị khương vô nhai như thế khen một cái lý tầm đạo cũng không có cỡ nào đắc ý mà chính là mỉm cười nói tiền b ố i quá khen tại hạ cũng bất quá là vận khí tốt mặc kệ là thành tựu i cuối cùng vẫn là thiên phú đều còn kém rất rất xa lý vô tầm tiểu t ử kia khương vô nhai một vừa uống rượu một bên nghe lý tầm đạo lời nói sau đó không thèm để ý cười cợt gia hỏa này nếu như không thể đi theo tại thái sơ thần điện ngươi có thể muốn nhìn cho thật k ỹ hắn thiên cương một đạo trên thiên phú của hắn ngộ tính đều rất mạnh không cần ngươi q u á quan tâm trọng điểm vẫn là đem hắn bảo vệ tốt nói xong còn không đợi lý tầm đạo đắc lời khương vô nhai liền biến mất tại nguyên chỗ nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa khương vô nhai hồi tưởng đến đối phương vừa mới nói lời. lý tầm đạo nhất thời gương mặt vẻ suy tư nghe tiền bối lời này làm sao cảm giác hắn cùng vô tầm giống như nhận biết quay đầu nhìn thoáng qua lý vô tầm lý tầm đạo cũng không nghĩ nhiều nữa đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ trong hư không nhìn thoáng qua động phủ bên trong tu luyện lý vô tầm lại nhìn một chút ngay tại trận pháp không gian bên trong tu luyện diệp hân nhiên hoa vô lạc bọn người khương vô nhai khẽ cho mày mấy tên kia lại muốn đi ra thai họa hồng m ô n g đạo giới xem ra cần phải trở về một chuyến chuyến này mặc dù không thể đem bọn hắn đều thu làm đồ đệ chí ít cũng đem hoa vô lạc nhận cũng coi như có thu hoạch đem hai món đồ này lưu cho bọn hắn hai cái. hoàn toàn có thể bảo vệ tốt bọn hắn lao phu cũng coi là nói được thì làm được nói xong hai đạo lưu quang trong nháy mắt bay về phía hoa vô lạc cùng lý vô tầm trực tiếp dung nhập vào mi tâm của bọn họ bên trong một cử động k i a liền hoa vô lạc cùng lý vô tầm đều không có phát giác chỉ có chờ bọn hắn tu luyện hoàn thành mới sẽ phát hiện sau đó khương vô nhai trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lần tiếp theo xuất hiện cũng đã là tại hồng mông đạo giới bí cảnh nào đó một chỗ cơ duyên chi đ i ệ mấy vị cổ tôn cảnh cường giả đang chiến đấu đấy bọn hắn đều không chế xuất thủ cường độ cam đoan không cao hơn đạo chủ cảnh vĩnh phong dù sau đây là tại thiên hàng vũ trụ vạn vũ môn quy củ đối bọn hắn vẫn là có lực uy hiếp chương ba trăm diệp hân nhiên bọn người xuất quan chương ba trăm diệp hân nhiên bọn người xuất quan vạn vũ môn môn chủ đạm đài c h ấ n thiên thế nhưng là cổ tôn cảnh cựu trọng cựu giả bọn hắn những n à y người mặc dù cũng có được cổ tôn cảnh thực lực nhưng trừ lý tầm đạo không người có cổ tôn cảnh cựu trọng đối mặt đạm đài c h ấ n thiên bọn hắn thế nhưng là không có có mảy may phần thắng cho nên từng cái chỉ có thể khắc chế toàn lực xuất thủ xúc động nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn không phát vung toàn bộ thực lực trên cơ bản phân không g i phần thắng cho nên vì tranh đoạt những cơ duyên kia bọn hắn rất nhiều người đã chiến đấu đã l không có cách nào vạn vũ môn quy củ cũng là như thế mặc dù trước đó có một vị cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả bạo phát cổ tôn cảnh thực lực vì mở ra thần mục đạo trùng bên ngoài bình t h ư ớ n g nhưng là đạm đài c h ấ n thiên cũng không có xuất thủ tất cả mọi người lòng dạ biết do đạm đài c h ấ n thiên cũng muốn cầm tới thần mục đạo trùng có người cho hắn xung phong cũng là chính hợp hắn ý dù sao lúc ấy bọn hắn tất cả mọi người kiên kỵ lấy vị kia trong bóng tối cường giả về sau k hương vô nhai xuất hiện nhường hoa vô lạc lấy được thần mục đạo trùng trốn ở trong tối đạm đài trấn thiên cũng không dám xuất thủ hắn không đốc vừa nhìn liền biết hương vô nhai không phải hắn có thể chọc、đổi. cho nên cương vô nhai ngay trước tất cả mọi người mặt ra tay giết cổ tôn cảnh cựu trọng lãnh vũ đạm đài c h ấ n thiên cũng là một câu lời cũng không dám nói thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ chúng ta dạng này đánh xuống cũng phân không ra cao thấp tiếp tục đánh xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào lúc này một vị cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đột nhiên nói ra lấy chính mình cổ tôn cảnh thất trọng tu vi ở chỗ này áp chế tu vi đến đạo chủ cảnh chiến đấu cái này khiến hắn rất là khó chịu vậy ngươi nói còn có thể làm sao vạn vũ môn quy củ có thể không phải chúng ta có thể phá hư hai người chúng ta đều là cổ tôn cảnh thất trọng đoán chừng đều gánh không được đạm đài trấn thiên một chiêu một vị k h á c đồng dạng là cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt khó coi đáp lại nói làm cổ tôn cảnh cường giả ở chỗ này bó tay bó chân đánh nhau trong lòng bao nhiêu đều có chút phất ất nhưng là không có cách quy củ này là vạn vũ môn lập hạ đạm đài trấn thiên tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao để bọn hắn nhìn mà phát khiếp vừa nghĩ tới đạm đài trấn thiên thực lực hai người đều là một trận cảm giác bất lực dạng này liền có thể bưng ra toàn lực ứng phó tự nhiên có thể phân ra một cái cao thấp ngay từ đầu nói chuyện cái vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đề nghị đề nghị này tốt một vị khác cổ tôn cảnh thất trọng cường giả hai mắt tỏa sáng lập tức gật đầu nói hai người bọn họ đều là cổ tôn cảnh thất trọng tại sở hữu đến bí cảnh cổ tôn cảnh cường giả bên trong đều là xếp tại hàng đầu đi thiên hàng vũ trụ bên ngoài toàn lực một trận chiến bọn hắn thế nhưng là có ưu thế dù sao tại chỗ này cơ duyên chi địa liền hai người bọn họ là cổ tôn cảnh thất trọng những người còn lại đều so hai người bọn họ tu vi thấp một khi có thể đủ tất cả lực một trận chiến vậy bọn hắn cũng là hai người chiến đấu những người khác căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội đến cổ tôn cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là t r a n lệch rất lớn chứ không phải thiên phú dị bẩm nếu không vượt cấp mà chiến hoàn toàn liền là không thể nào nghe thấy hai người lời nói còn lại tranh đoạt giả nhất thời gương mặt khó coi c h i sắc ở chỗ này bọn hắn còn có thể cùng hai vị này cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đánh có đến có vẻ thế nhưng là một khi đi thiên hàng vũ trụ bên ngoài bọn hắn liền sẽ bị hai vị này tùy ý n ắ m các ngươi hoặc là cùng đi bên ngoài cùng chúng ta đánh một trận hoặc là hiện tại liền từ bỏ đừng có cái gì tiểu tâm tư không phải vậy chờ các ngươi rời đi thiên hàng vũ trụ ta tất nhiên sẽ đuổi g i ế t các ngươi gặp mấy người còn lại không nói lời nào vị thứ nhất mở miệng cổ tôn cảnh thất trọng cường giả âm thanh lạnh đúng nói nghe thấy hắn lời này những người còn lại sắc mặt liền càng khó coi hơn không phải liền là một phần cơ duyên sao ta có thể không có thèm cái này bị cảnh bên trong đồ tốt còn nhiều rất nhiều hiện trường trầm mặc một lát một vị cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả giả bộ như một mặt khinh thường nói có điều hắn trong mắt không cam lòng vẫn là rất rõ ràng nói xong vị cường giả này liền biến mất ở tại chỗ có cái này một vị đi đầu còn lại mấy vị cổ tôn cảnh lục trọng cùng ngũ trọng cường giả cũng đều là hào hào mang theo không cam lòng biến mất tại nguyên chỗ hiện tại liền hai chúng ta đi thôi thiên hàng vũ trụ bên ngoài một trận chiến đi ai thắng nơi này cơ duyên liền về người nào còn lại hai vị cổ tôn cảnh thất trọng cường g i ả chiến ý mãnh liệt nhìn nhau nói ra nơi này cơ duyên về bản toạ ngay tại hai người chuẩn bị tiến về vũ trụ bên ngoài lúc một đạo thanh â m uy nghiêm đột nhiên trong hư không văng lên nương theo lấy thanh â m xuất hiện còn có một vị thân mang màu vàng hoa phục trung niên nam nhân cái này trung niên nam nhân khuôn mặt uy nghiêm toàn thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí thế chính là vạn vũ môn môn chủ đạm đài c h ấ n thiên trông thấy đạm đài c h ấ n hưng thiên đột nhiên xuất hiện hai người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề bất quá hai người bọn họ đều không dám lên tiếng chỉ là sắc mặt rất khó nhìn hai người nhìn chằm chằm vào đạm đài trấn thiên trước đó những người kia không cam lòng cũng xuất hiện ở trên mặt của bọn hắn thế mà đạm đài c h ấ n thiên lại là nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cái tản r a khí tức thần bí t r ù m sáng cái này t r ù m sáng mặc dù so ra kém thần m ộ t đạo trùng nhưng dù gì cũng là cái này bí cảnh sản xuất trí bảo đối với đạm đài c h ấ n thiên loại này c ổ tôn cảnh cựu trọng cường giả cũng là có lực hấp dẫn coi như không thể để cho hắn lại vào một bước giải nhưng là cũng có thể có tăng lên lấy đi t r ù m sáng về sau đạm đài trấn thiên trực tiếp biến mất tại hai người trước mắt cái này khiến lưu tại nguyên chỗ trong lòng hai người càng là biệt khuất đạm đài c h ấ n thiên theo xuất hiện đến cướp đi cơ duyên rời đi chứ ngay từ đầu nói một câu nói liền rốt cuộc không có phản ứng qua hai người bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hai người bọn họ một chút chúng ta mặc dù không có cổ tôn cảnh cựu trọng nhưng là làm sao nói cũng là cổ tôn cảnh thất trọng cường giả vị này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút chỉ có thể trách chính mình thực lực không đủ mạnh cổ tôn cảnh thất trọng lại như thế nào còn không phải sẽ bị loại này định phong cường giả không nhìn chúng ta cùng hắn tranh lệnh chỉ sợ so với chúng ta coi là con mùa lớn nhìn lấy trước đó chùm sáng vị trí hai người gương mặt đ ắ m chát trận pháp không gian bên trong ngay tại khoanh chân tu luyện diệp hân nhiên chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được tự thân lực lượng diệp hân nhiên mỉm cười ở chỗ này tốc độ tu luyện ngược lại là thật mau khoảng cách đột phá đến chân nhất cảnh còn phải cần một khoảng thời gian liền trước nghỉ ngơi một chút đi vừa lúc ở cái này bí cảnh đi một vòng cái này bí cảnh khẳng định còn có rất nhiều địa phương tốt đúng còn muốn giúp tiểu lạc cầm tới thần mục đạo trùng nghĩ đến nơi này diệp hân nhiên đứng dậy liền chuẩn bị hướng trận pháp không gian đi ra ngoài tự hồ cảm giác được diệp hân nhiên có hành động tiền bát triệu cựu bọn người toàn bộ đều mở hai mắt ra ngừng tu luyện. tiếu địa nghe n ư ờ i đi tới Diệp toàn bộ â n n h i ê thấy ư c n h l tiểu long cái kia tự tin lời nói d i ệ p hân nhiên nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái sau đó khỏe miệng giật một cái tại chỗ cảnh giới thấp nhất cũng là ngươi rồi ngươi còn không cho ta mất mặt đây nghe vậy tiểu long nhất thời mặt đỏ lên ở thời điểm này h ắ n tự nhiên lập tức liền nghĩ đến hoa vô lạc đánh giá một chút hoa vô lạc phát hiện hoa vô lạc cùng mình tu vi không sai b i ệ t lắm nội tâm xấu hổ trong nháy mắt t i ể u tán trên mặt lại khôi phục nụ cười tiểu chủ nhân ta mặc dù tu vi rất thấp nhưng đây không phải còn có tiểu lạc cả nghe thấy tiểu long lời này hoa vô lạc lúc này sưng sở sau đó có chút im lặng nói long ca chúng ta cảnh giới không là giống nhau sao khu khụ là một dạng không sai nhưng ít ra tu vi thấp nhất không phải ta một cái nghe vậy tiểu long ho hai tiếng một mặt cười hì hì nói tiểu long ngươi trước cảnh giới thế nhưng là so tiểu lạc cao hơn hiện tại đã bị tiểu lạc đuổi kịp còn không biết xấu hổ đây gặp tiểu long nói như t h ế đến diệp hân nhiên nói thẳng mở miệng nhường tiểu long trực tiếp cứng ngay tại chỗ mà một bên hoa vô lạc thì là nhịn không được lén cười lên sau đó không lại quản nhiều tiểu long mà chính là đi đến diệp hân nhiên trước mặt một mặt hưng phấn lấy ra một cái trùng sáng tiểu cô n ã i mãi đây là thần mục đạo trùng ta cho cầm về trông thấy thần mục đạo trùng bao quát diệp hân nhiên ở bên trong tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ quan sát t h ì l i ề n cứng tại nguyên chỗ tiểu long cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lại tiểu lạc đây chính là thần mục đạo chủng làm sao lại tại ngươi nơi này ngươi là lúc nào đi lấy theo hoa vô lạc đưa tới trong tay tiếp nhận thần mục đạo chủng diệp hân nhiên nhìn mấy lần sau đó vừa nhìn về phía hoa vô lạc hiếu kỳ hỏi vốn là dự định sau đó liền đi tìm thần mục đạo chủng không nghĩ tới còn chưa đi ra trận pháp không gian thần mục đạo chủng liền đã xuất hiện trước mặt mình hơn nữa còn là hoa vô lạc lấy ra cái này khiến diệp hân nhiên rất là không tưởng được đúng đấy hoa vô lạc ngươi lúc nào đi lấy đến cái này thần mục đạo chủng thượng quan thập cũng là hiếu kỳ hỏi tiểu lạc đây thật là thần mục đạo t r ù n g không thực sự là ngươi lấy ra a lớn nhất cảm thấy khó có thể tin liền là tiểu long cái này thần mục đạo t r ù n g có thể là đồ tốt à không nghĩ tới thế mà nhường cùng mình cùng một chỗ hạng chót hoa vô lạc lặng lẽ nhẹ nhàng lấy ra cái này chẳng phải là nhường hắn tại tiểu chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen dựng lên cái đại công à nghĩ đến nơi này tiểu long nội tâm nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ địa vị của mình sẽ không phải muốn bị hoa vô lạc cướp đi à. thấy mọi người biểu hiện như vậy nhất là diệp hân nhiên cái kia ánh mắt tàn thưởng cùng tiểu lòng cái kia giật mình bộ dáng hoa vô lạc nội tâm rất là vui vẻ đây là thỏa thỏa lập công a tiểu cô n ã i mãi các vị đại nhân long ca đây chính là trước đó khương vô nhai lao đầu kia nói thần mục đạo t r ủ n g trước đó chúng ta đều tại lúc tu luyện ta đột nhiên cảm giác được thần mục đạo t r ủ n g có d ị động chuyển đến ta phát hiện loại này d ị động là có người muốn lấy đi thần mục đạo t r ủ n g sau đó liền muốn đem cái này thần mục đạo t r ủ n g cầm về dù sao đây chính là tiểu cô n ã i mãi há có thể để cho người khác cầm đi có thể là các ngươi đều tại tu luyện ta liền chính mình đi đem thần mục đạo t r ủ n g cấm về tiểu cô n ã i mãi ngươi còn thật đừng nói để mắt tới cái này thần mục đạo chủng nhóm người kia thật đúng là thực lực cường đại a bất quá đảm nhiệm thực lực bọn hắn cường đại cớ nào cái này thần mục đạo chủng vẫn là để ta c ư ớ p đến tay hoa vô lạc một mặt hưng phân nói đầu đôi sự tình nói gọi là một cái mặt mày hớn hở n g h e xong hoa vô lạc lời nói d i ệ p hân nhiên chờ người không có chỗ nào mà không phải là lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hoa vô lạc ngươi xem chúng ta tin tưởng sao nhìn lấy ánh mắt của mọi người hoa vô lạc hơi có chút trọc dạng lần nữa mở miệng nói khu khu tiểu cô n ã i mãi vấn đề này đại khái chính là như vậy cũng không có gì tốt nói nhiều có cái này thần mục đạo chủng tu vi của ngài nhất định sẽ tăng lên càng nhanh ngay vậy diễm hân nhiên nhịn không được bật cười tiểu lạc cái này thần mục đạo chủng cho ta làm cái gì nó đối trợ giúp của ngươi mới là lớn nhất vốn là tìm được thần mục đạo chủng cũng là muốn cho ngươi dùng vừa nói diệp hân nhiên một bên đem trong tay thần mục đạo chủng lại trả lại cho hoa vô lạc nhìn lấy bị diệp hân nhiên nét h vào trong tay mình thần mục đạo chủng hoa vô lạc nội tâm ấm áp đã cảm động lại ra ngoài ý định hắn hoàn toàn không nghĩ tới như thế bảo vật chân quý diệp hân nhiên thế mà lại nghĩ đến lưu cho mình nghĩ đến nơi này hoa vô lạc nội tâm nhất thời càng thêm kiên định tiểu cô mãi mãi đối với ta tốt như vậy vậy ta càng phải học được báo đáp cái này thần mục đạo chủng không thể nhận đồ tốt hẳn là giao cho tiểu cô n ã i mãi tiểu cô n ã i mãi cái này thần mục đạo t r ù n g tiểu lạc cái này thần mục đạo t r ù n g chính ngươi dùng đi nó đối ngươi tăng lên rất có í t lợi ta chỗ này so với nó lợi hại bảo vật có nhiều lắm không cần cái này cho nên ngươi còn làm mình dùng à gặp hoa vô lạc còn muốn đem thần mục đạo t r ù n g giao cho mình d i ệ p hân nhiên lập tức đánh gậy hắn nói ra chính mình thế nhưng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ trong tay bảo vật tài nguyên nhiều dùng không hết không chỉ có nhiều dùng không hết mà lại đều là rất cao cấp v ậ phần tại sao nàng biết mình trong tay bảo vật tài nguyên so thần mục đạo chủng cao cấp cái này tự nhiên là diệp tứ nói cho hắn biết lúc trước nàng liền lấy trong tay một loại tự nhận là cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng là không biết đẳng cấp bảo vật hỏi qua diệp tứ bảo vật này cùng thần mục đạo t r ù n g so ra như thế nào diệp tứ trả lời là mạnh hơn xa thần mục đạo t r ù n g đương nhiên diệp hân nhiên đem thần mục đạo t r ù n g cho hoa vô lạc không phải là bởi vì trướng mắt thần mục đạo t r ù n g mà chính là thần mục đạo t r ù n g xác thực rất thích hợp hoa vô lạc không phải vậy hắn cũng không biết vừa vào bí cảnh liền có thể cảm ứ n g được thần mục đạo t r ù n g hấp dẫn nhưng là nghe thấy diệp hân nhiên lời này hoa vô lạc thì là khẽ giật mình nhất thời cứ thế ngay tại chỗ cái gì tiểu cô mãi mãi t r ư ớ mắt thần mục đ Cái k điện điện càng càng sau n à đó hoa vô lạc cũng không lại từ chối thu hồi thần mục đạo chủng đồng thời còn không quên một lần chân thành lại kích động đối diệp hân nhiên nói lời cảm tạ tiểu chủ nhân nhìn lấy hoa vô lạc thu hồi thần mục đạo t r ù n g tiểu long nhất thời một mặt hâm mộ nhìn về phía diệp hân nhiên thân m ụ c đạo chủng khẳng định rất chân quý hoa vô lạc có loại bảo vật này nhất định sẽ c o tăng lên rất nhiều cái này chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chính mình rồi hơn nữa còn là vượt qua rất nhiều cái chủng loại kia nhìn lấy tiểu long cái này hâm mộ lại ánh mắt mong đợi tại ánh mắt này bên trong tựa hồ còn có thể nhìn đến điểm bị khuất diệp hân nhiên nhất thời khỏe miệng giật một cái được thôi ta hỏi một chút tứ trưởng lão có hay không thích hợp ngươi cùng đẳng cấp bảo vật tiểu long cùng hoa vô lạc là mình tùy tùng đều là theo thiên hoàng đại lục một mực theo chính mình đi tới huyền hoàng cổ giới nàng tự nhiên làm u ố n xử lý sự việc công bằng có điều nàng không biết thần mục đạo chủng đến cùng là đẳng cấp gì cho nên nàng phải hỏi diệp tứ mới biết được chương ba trăm linh hai long ảnh c h i tức cùng hàn nguyên c h i tinh chương ba trăm linh hai long ảnh c h i tức cùng hàn nguyên c h i tinh đa tạ tiểu chủ nhân tiểu chủ nhân quá tốt rồi gặp diệp hân n h i ê n nhìn ra ý nghĩ của mình đồng thời còn đáp ứng xuống tiểu long nhất thời gương mặt hưng phấn diệp hân n h i ê n nhịn không được trận nhìn tiểu long một chút sau đó hướng về hư không hô một tiếng tứ trưởng lão người g ú p một chút chứ sao vừa dứt lời diệp tứ liền xuất hiện tại diệp hân nhân chờ người trước mặt gặp qua thiếu địa chủ tứ trưởng lão ngươi nhanh lên ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ diệp hân nhiên vội vàng nhường diệp tứ đứng dậy thiếu điện chủ ta biết ngài cần gì ngài chờ một chút một mực đi theo diệp hân nhiên diệp tứ đương nhiên biết diệp hân nhiên muốn cho hắn hỗ trợ cái gì nói xong hắn liền chuẩn bị có hành động sau đó đúng lúc này diệp hân nhiên lại đột nhiên mở miệng nói tứ trưởng lão không chỉ là tiểu long còn có tô thanh tuyền nhớ tới hiện tại đi theo chính mình trừ tiểu long cùng hoa vô lạc bên ngoài còn có tô thanh tuyền cũng không thuộc về thái sơ thần điện g ư ờ i còn lại tiền bát triệu cựu còn có thượng quan thập bọn người là thái sơ thần đ i ệ đệ tử bọn hắn có thể theo thái sơ thần điện cầm tới tài nguyên phong phú nhưng là tiểu long hoa vô lạc cùng tô thanh tuyền ba người lại không được mặc dù tô thanh tuyền đi theo thời gian của mình không lâu nhưng là hiện tại cũng là gia nhập đội ngũ của mình tự nhiên cũng không có thể thiếu nàng cái kia một phần nàng thế nhưng là đường đường thái sơ thần điện thiếu điện chủ đối lại thuộc hạng người tự nhiên là hào phóng lại công b ì n h nghe thấy diệp hân nhiên lời nói diệp tứ ôn hòa cười một tiếng gật một cái được rồi thiếu điện chủ nói xong chỉ thấy diệp tứ nâng tay phải lên trực tiếp thăm dò vào hư không bên trong cùng lúc đó huyền nguyên chân giới nơi nào đó không gian bên trong một tên thân ảnh mông lung nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra một mặt lạnh lùng lên tiếng làm c a n người nào dám c a n đ ả m ngấp nghẽ ta giới thần vật còn chưa dứt lời dưới nữ tử thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa huyền nguyên chân giới một chỗ thần bí chi điệp nơi đ â y một mảnh tối tăm chỉ có trung ương một viên t r ù m sáng tản ra khí tức thần bí nhìn kỹ c h ù n g sáng bên trong có lấy một đạo thần long hư ảnh chính đang nhấp ngảy lấy cả vùng không gian bên trong trừ một đạo này có chút chấp động t r ù n sáng còn lại hư không đột nhiên dỏ ra một cái tay cái tay này vừa xuất hiện liền thẳng đến t r ù n sáng không có chút dừng lại bởi vì cái tay này không có chút nào che lấp động tĩnh cẳng là không hề cố kỵ t r ù m sáng trong nháy mắt liền cảm giác được tay động tĩnh vừa muốn hành động tựa hồ bị áp chế đồng dạng t r ù m sáng cái kia có chút chấp động quang ảnh trong nháy mắt tiên tính lại nghĩ muốn chạy trốn lại không có chút nào khả năng người người là ai phát hiện mình bị trong nháy mắt c h â n áp t r ù m sáng bên trong phát ra một đạo khủng hoảng thanh â m thế mà cái này tay lại không có phản ứng hắn chỉ là một vạch ngón tay một đạo hơi so t r ù m sáng nhỏ một chút long ảnh tự chùm sáng bên trong bay ra trực tiếp rơi xuống cái tay kêu lòng bàn tay làm càn gan dám đụng đến ta giới th một đạo nữ tử quát lạnh tiếng vang lên nương theo lấy thanh em xuất hiện còn có một vị thân ảnh mông lung nữ tử nhìn lấy cái tay kia đem long ảnh cầm trong tay nữ tử nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn trực tiếp hướng cái tay kia d i ế t tới thế mà cái tay kia chỉ là tùy ý nhoáng một cái nữ tử nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài trực tiếp không thấy bóng dáng sau đó chỉ thấy bàn tay lần nữa nhoáng một cái toàn bộ tối t ă m không gian trong nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản tối t ă m cùng chùm sáng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh màu làm nhạt hàn băng chi đ i ệ hoàn toàn yên tính hàn băng chi đ i ệ bởi vì cái tay này đến mà phát sinh kịch liệt run run nói đúng ra là dọa đến run dày ngài ngài muốn cái gì chính mình cầm a một đạo run dày lại khủng hoảng thanh â m tự hàn băng chi địa trong hư không chuyển đến chỉ thấy cái tay kia cũng không có phản ứng đạo thanh â m này ngoắc ngón tay một đạo màu làm chùm sáng biến thành trong hư không hiện hóa ra ngoài thẳng đến cái tay kia tiền bối cái này hàn nguyên chi tinh còn không có thai n é n mà thành đây trong hư không thanh â m có chút sợ hãi thận trọng nói thế mà nháy mắt sau đó nhường hắn kiếp h sợ một màn phát sinh chỉ thấy cái kia đạo màu làm chùm sáng rơi vào cái tay kia lòng bàn tay lập tức phát ra một trận quang mang mãnh liệt thì liên khí tức đều biến đến mạnh mẽ hơn không ít thấy cảnh này trong hư không lần nữa chuyển đến một thanh âm cái này cái này sao có thể trong nháy mắt liền thai n g h n thành công theo đạo thanh âm này bên trong có thể rõ ràng nghe ra được chủ nhân chấn kinh cùng sợ hãi trước mắt nhìn đến tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi bất luận hắn cỡ nào chấn kinh lớn đến mức nào phản ứng đều không có người phản ứng hắn thẳng đến cái tay kia biến mất không thấy trong hư không mới xuất hiện một cái lam đồng thiếu niên thiếu niên vũ vũ bộ ngực thở dài một hơi nói ra thực lực thật đáng sợ a may mắn không phải tìm đến ta huyền hoàng cổ giới Thân một ụ c chủng cảnh cả đạo trong. bên người bí Tất mọi m là mặt mò tò Tứ, nhìn không Diệp bên i tới. Tiểu long, hắn nhưng là mong ngợi nhất, dù sao hắn biết ế t thứ Nhất nhất, vật. Một hắn hắn nhưng hắn cho hắn Long, mong sẽ sao lấy là là là đây ra gì cầm dù b đổ tô thanh tuyền từ khi nghe thấy diệp hân nhiên cùng diệp tứ nhắc lên chính mình vẫn xứng sở đồng dạng đứng tại chỗ nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa đi theo diệp hân nhiên đối phương còn có thể ở thời điểm này nghĩ đến chính mình hơn nữa còn có thể cùng tiểu long hoa vô lạc bọn hắn một dạng đáy n ộ cái này khiến tô thanh tuyền một chút có chút không có phản ứng lại tại nội tâm của nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ khác cảm xúc trong h thủ thu hồi lại, nàng mới hồi phục tinh thần、lại. Thiếu địa chủ, hai thứ này vừa vẫn thích hợp bọn hắn, thần n đến nàng này vẫn bọn cũng cùng g địa đạo la lại, lại. tứ một bả mới vừa ù n g ở v à c ù một độ. Tứ cái cấp độ. Vừa nói, Diệp Vừa lúc i hai cái giao Diệp、hân、Nhiên. ề n trong trùng sáng Hân Trong đem tay cho l nhất thời tất cả mọi người tò mò nhìn diệp hân nhiên trong tay hai cái trùng sáng nhất là tiểu long cùng tô thanh tuyền nhìn trước mắt tản ra khí tức thần bí trùng sáng toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào lên nhìn trong tay một kim nhất lam hai cái trùng sáng diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi tứ trưởng lão hai cái này đều là cái gì a thiếu địa chủ cái này màu vàng chính là long ảnh tri tức màu lam chính là hàn nguyên tri tinh hai cái này đều là huyền nguyên chân giới thế giới thần vật sinh ra hạch tâm tri vật cùng thần mục đạo chủng một dạng ngay vậy diệp tứ mở miệng giải thích hiểu rõ hai thứ là cái gì diệp hân nhiên trực tiếp đem hai cái c h ù g sáng cho tiểu long cùng tô thanh tuyển các ngươi ba cái tranh thủ thời gian ở chỗ này luyện hóa hấp t h u a tiếp nhận diệp hân nhiên trong tay long ảnh tri tức cùng hàn nguyên tri tinh tiểu long cùng tô thanh tuyển hai mắt sáng lên vội vàng cảm tạ đáp lại sau đó hai người cùng hoa vô lạc cùng một chỗ tại trận pháp không gian bên trong luyện hóa mà diệp hân nhiên thì là mang theo tiền bắt bọn người đi ra trận pháp không gian nàng quyết định ở cái này bí cảnh đi một vòng dù sao đây chính là viễn siêu huyền hoàng cổ giới thế giới đẳng cấp bí cảnh ngay tại diệp hân nhiên bọn người vừa đi ra trận pháp không gian cách đó không xa chấp động một đạo quan mang cùng lúc đó phu cận một tòa động phủ bên trong lý vô tầm giống như cảm giác được cái gì đột nhiên mở hai mắt ra bọn hắn cuối cùng đi ra chương 303, ta muốn đuổi theo theo ngươi chương 303, ta muốn đuổi theo theo ngươi bọn hắn cuối cùng đi ra thu đến chính mình lưu tại trận pháp không gian bên ngoài truyền tin thạch tin tức chuyển đến lý vô tầm mở hai mắt ra n g a khí có chút không kịp chờ đợi cùng khẩn trương hắn có thể không có bao nhiêu tự tin có thể làm cho diệp hân nhiên đồng ý thỉnh cầu của mình có thể đi theo tại thái sơ thần điện thiếu đ i ệ n chủ đây cũng không phải là chuyện nhỏ trận pháp không gian bên ngoài thiếu đ i ệ n chủ chúng ta không cần chờ ba người bọn hắn sao thượng quan vô địch nhìn thoáng qua trận pháp không gian bên trong tu luyện tiểu lòng hoa vô lạc cùng tô thanh tuyền ba người hỏi không chờ bọn họ bọn hắn muốn luyện hóa hấp thu đồ vật đều là đẳng cấp rất cao dù là hiện tại bọn hắn chỉ có thể hấp thu một chút xíu đoan chừng cũng phải tốn không ít thời gian diệp hân nhiên đáp lại nói người nào đúng lúc này tiên bắt đột nhiên đối với diệp hân nhiên sau lưng phương hướng đạm mạc lên tiếng ánh mắt bên trong mang theo một vệt hiếu kỳ không chỉ có là hắn mấy người còn lại cũng là hào hào phát hiện diệp hân nhiên sau lưng cách đó không xa có tu sĩ khí tức diệp hân nhiên bản thân tự nhiên cũng là đã nhận ra tại tiên bắt lên tiếng đồng thời nàng cũng q u a y người nhìn sang chỉ thấy một bóng người đang có chút sợ đầu sợ đuôi hướng lấy bọn hắn bên này đi tới trông thấy đạo nhân ảnh này mọi người đều là một trận hiếu kỳ không nghĩ tới thế mà lại có thấp như vậy tu vi tu sĩ ra hiện tại cái này bí cảnh bên trong Mà Diệp hạ â n Nhiên n c ù thật là đúng dịp à không nghĩ tới thiên hoàng đại lục về sau chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt gặp diệp hân nhiên chủ động hô lên tên của mình lý vô tầm nội tâm khẩn trương nhất thời hóa giải rất nhiều người tại sao lại ở chỗ này đây chính là huyền hoàng cổ giới a không đúng người tu vi hiện tại đều còn chưa tới huyền nguyên cảnh đối với lý vô tầm sẽ xuất hiện ở đây diệp hân nhiên rất là hiếu kỳ c ũ n g không hiểu lấy lý vô tầm thiên phú không thể nào nhanh như vậy đi tới huyền hoàng cổ giới mà lại cảm giác một chút lý vô tầm tu vi cảnh giới rất hiển nhiên vẫn chưa đủ phi thăng huyền hoàng cổ giới điều kiện thậm chí tu vi của hắn khoảng cách thần kiếp cảnh cũng còn t r ê n lệch rất nhiều đây cho nên diệp hân nhiên liền càng thêm tò mò nghe thấy diệp hân nhiên lời nói lý vô tầm vô ý thức khỏe miệm giật một cái khá lắm n g ư ơ i có muốn hay không nói đến trực tiếp như vậy à mặc dù nội tâm có chút nhận lấy đà kích bị diệp hân nhiên nói cũng thật mất mặt nhưng lý vô tầm vẫn là giải thích nói ta là gặp ta sư tôn hắn trực tiếp đem ta mang đến huyền nguyên trân giới bởi vì lần này thần mục đạo chủng sự t ì n h ta mới tới huyền hoàng cổ giới n g ư ơ i sư tôn còn trực tiếp đem ngươi mang đến huyền nguyên trân giới nghe thấy lý vô tầm lời nói diệp hân nhiên nhất thời hứng thú ừ m ta sư tôn là huyền nguyên trân giới cường giả hơn nữa còn là thiền cơ một đạo trên đại năng cho dù là tại huyền nguyên trân giới hắn cũng là rất tồn tại cường đại nâng lên sư tôn của mình lý tâm đạo lý vô tầm nhất thời có chút lực lượng cùng tự tin mặc dù theo sư tôn của mình cái kia biết được thái sơ thần điện là m ư ờ i phần kinh khủng nhưng là tại lý vô tầm xem ra sư tôn của mình cũng là rất có thực lực đem sư tôn của hắn rời ra ngoài vẫn có thể cho trên mặt hắn thêm chút ánh sáng ta lý vô tầm cũng là không đơn giản tu vi mặc dù thấp nhưng là có một cái rất cường đại sư tôn a huyền nguyên c h â n giới cường giả mạnh bao nhiêu nghe thấy lý vô tầm nói sư tôn của mình là cường giả hơn nữa còn là huyền nguyên trân giới cường giả diễm hân nhiên nhất thời liền có hứng thú chớ nói chi là vẫn là huyền nguyên chân giới cờ giả theo thần mục đạo chủng sự kiện này diệp hân nhiên cũng là nghe nói huyền nguyên chân giới nàng suy đoán huyền nguyên chân giới khẳng định không đơn giản mặc dù khoảng cách này nàng còn có chút xa xôi nhưng là cũng không trở ngại nàng hiếu kỳ những sự tình này không chỉ có là diệp hân nhiên còn có t ề thiên thiên cùng thượng quan vô địch cũng là thật cảm thấy hứng thú không trả tiền tám triệu c ử u thượng quan thập dương thập nhất ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều không có gì hiếu kỳ dương thập nhất là thuần bí không có hứng thú gì hắn một mực tại dùng ánh mắt còn lại nhìn lén trận pháp không gian bên trong tiểu long ba người nói đúng ra là ba người trong tay ngay tại luyện hóa bảo vật đối với loại tầng thứ này không thấp bảo vật hắn luôn luôn đều là rất trông mà thèm có thần mục đạo chủng những bảo vật này ở trước mắt hắn đâu còn sẽ quản cái gì cường giả không cường giả mà còn lại ba người thì là hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là huyền nguyên chân giới cường giả d i ệ p hân nhiên không có từng tiến vào thái sơ thân điện tự nhiên là chưa thấy qua còn lại mấy cái vị đệ tử nhưng là ba người bọn hắn thế nhưng là đã thấy nhiều mặc dù bọn hắn cũng không thế nào hiểu rõ huyền nguyên chân giới nhưng vẫn là tại mấy vị khắc sư h u n h sư tỷ cái kia một nghe nói qua bởi vậy bọn họ biết rõ huyền nguyên chân giới cũng liền như vậy đi. so với bọn hắn gần phía trước sư huynh sư tỷ quả thực là kém xa cho nên đối với lý vô tầm nâng lên huyền nguyên chân giới cường giả ba người bọn họ hoàn toàn không làm sao có h ứ n g nổi lý vô tầm nhìn gặp phản ứng của mọi người mặc dù không hiểu vì cái gì ba người này bình tĩnh như vậy nhưng là diệp hân nhiên mấy người phản ứng để trong lòng hắn vui vẻ quả nhiên nhà mình sư tôn vẫn có thể cho hắn giữ thể diện sau đó trên mặt còn mơ hồ hiện ra một vệ tự tin cười nói ta cũng không biết ta sư tôn mạnh bao nhiêu chỉ biết là tại huyền nguyên chân giới cũng không có nhiều người là đối thủ của hắn bằng vào ta đối huyền nguyên chân giới hiểu rõ hắn nên tính là huyền nguyên chân giới đỉnh cao cường giới diệp hân nhiên theo lý vô tầm theo như lời nói diệp hân nhiên cũng nghe không ra sư tôn của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhất thời có một chút im lặng có điều nàng ngược lại là nhìn ra lý vô tầm cũng không rõ ràng lắm sau đó không có ý định hỏi lại sau đó nói sang chuyện khác ngươi là cố ý tới tìm chúng ta sao chỉ bằng vừa mới lý vô tầm cái kia ngượng ngùng lại dáng vẻ khẩn trương diệp hân nhiên liền suy đoán đối phương hẳn là cố ý tìm đến mình nghe thấy diệp hân nhiên nói lời này lý vô tầm nhất thời lại khẩn trương lên nắm chặt lại xong quyền cưỡng ép cười nói cái kia ta đều không nghĩ tới nguyên lai thái sơ thần điện mạnh như vậy nghe vậy diệp hân nhiên đ á m người nhất thời s ứ sở mấy người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lý vô tầm sẽ nói câu nói này có điều rất nhanh diệp hân nhiên vẫn là một mặt tự tin nói đó là đương nhiên chúng ta thái sơ thần điện thế nhưng là rất mạnh hơn nữa còn là so với người tưởng tượng càng mạnh đã nâng lên thái sơ thần điện cái tiêu diệp hân nhiên liền không thể đ i ệ u thấp tiền bắt bọn người ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh bọn hắn không biết lý vô tầm cho nên liền tại lý vô tầm trước mặt biểu hiện ra thái sơ thần điện mạnh bao nhiêu hứng thú đều không có mà lý vô tầm thì là đồng tử cọ dục lại thái sơ thần điện so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn cái này khiến hắn đối với đi theo diệp hân nhiên càng không có lòng tin không đến đều i tới hắn khẳng định phải thử một chút mới được sau đó lại lần nữa kiên trì nói ra ta muốn đuổi theo theo ngươi chương ba trăm linh bốn cái này thần q u ả chúng ta mới chương ba trăm linh bốn cái này thần q u ả chúng ta m u ố n cái gì n g ư ơ i muốn đi theo ta nghe thấy lý vô tầm lời nói diệp hân nhiên nhất thời s ư n g sở hơi kinh ngạc mà hỏi thăm không chỉ có là diệp hân nhiên còn lại tiền bắt bọn người đồng dạng cũng là s ư n g sở một bộ không nghĩ tới dáng vẻ sau đó bọn hắn nhìn về phía lý vô tầm ánh mắt thì là có chút quái gì bởi vì lý vô tầm thực lực cùng thiên phú dưới cái nhìn của bọn họ đều hơi yếu thực lực không cần nhiều lời lý vô tầm tu vi hiện tại s á c thực rất thấp đến mức thiên phú lý vô tầm thiên phú là theo tu vi tăng lên mà tăng lên cho nên hiện tại thiên phú của hắn vẫn là không tính mạnh nhìn lấy mọi người ánh mắt quái dị lý vô tầm cảm thấy có chút không tốt làm uy tứ có điều hắn vẫn là nhìn lấy diệp hân nhiên vội vàng gật một cái chờ mong lấy đối phương đáp lại đánh giá một hồi lý vô tầm diệp hân nhiên lúc này mới cười nói lấy thực lực của ta cùng thiên phú ngươi muốn đuổi theo theo ta cũng là hợp tình hợp lý đ ư i xem ở ngươi như thế có ánh mắt lại thông minh p h n thượng ta đồng ý nghe thấy diệp hân nhiên lời nói trừ tề thiên thiên cùng dương t h ậ p nhất còn lại tất cả mọi người là xứ sở tiền bát triệu cựu thượng quan thập cùng thượng quan vô địch mấy người tuyệt đối không nghĩ đến diệp hân nhiên thế mà lại đồng ý hơn nữa còn đồng ý nhanh như vậy thậm chí còn là như thế cái lý do lý vô tầm thì là có chút không thể tin được là thật hắn đều cảm thấy diệp hân nhiên sẽ không đồng ý coi như đồng ý cũng muốn hoa một phen công phu thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà lấy lý do như vậy trực tiếp đồng ý sau mực khắc nguyên bản s ử n g s ố t lý vô tầm mặt trong nháy mắt hiện ra hưng phấn cùng kích động thật bất quá ngươi không phải có một cái huyền nguyên c h â n giới sư tôn sao ngươi không muốn đi theo ngươi sư tôn sao như thế nào đi theo ta nghĩ đến lý vô tầm còn có một cái huyền nguyên c h â n giới sư tôn d i ệ p hân nhiên cảm giác đối phương theo sư tôn của hắn sẽ tăng lên càng nhanh chỉ thấy lý vô tầm trên mặt tràn đầy hưng phấn n ụ cười k h o á t tay h à o nói thiếu địa chủ ta không cần theo ta sư tôn dù sao ta cái này tu vi cũng không cần hắn tự mình chỉ đạo trước đó sư tôn cũng cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện hắn cũng đồng ý ta làm như vậy đã dặn này vậy ngươi về sau liền theo chúng ta a gặp lý vô tầm nói như thể đến diệm hân nhiên gật đầu nói nghe vậy lý vô tầm vẻ mặt tươi cười đi tới diệp hân nhiên bọn người sau lưng rất tự giác đứng ở phía sau cùng thay thế diệp hân nhiên mấy người cũng không nói gì thêm trực tiếp bắt đầu bọn hắn bí cảnh thăm dò thần mục đạo chủng sinh ra bí cảnh cơ duyên nhiều không kể x i ế t sau đó bọn hắn gặp rất nhiều cơ duyên tạo hóa đều có tăng lên một tháng sau trong một vùng s ấ n gốc một gốc cây khổng lồ thần thụ t r u n g quanh chín vị cổ tôn cảnh cường g i ả chính đang đối đầu lấy mà tạo thành bọn hắn cục diện như vậy chính là trên thần thụ bảy cái tản g a thần quang thần quả một a nói vẫn là không nên quá tham lam ngày này cực thần quả có bảy cái chúng ta hết thẻ chín người Liên mạnh n h ấ trong bảy phải vậy người người không đến đạm đài chấn thiên xuất quan, chúng ta đều không cầm được, được. mỗi cái đợi đài cầm một đạm cầm xuất ta t đều đó một vị cổ tôn cảnh lục trọng cường giả hơi có chút nóng này đề nghị ngày này cực thần quả thế nhưng là cực kỳ chân quý bọn hắn chờ tới bây giờ mới đợi đến thần quả thành t h ụ nếu như không phải đạm đài c h ấ n thiên tìm được một chỗ cơ duyên t r i địa bị ép bế quan không phải vậy ngày này cực thần quả sao có thể vòng đến bọn hắn bây giờ thần quả thành t h ụ bọn hắn lại tại cái này rằng co không x o n g kéo không ít thời gian nếu như không nhanh chút cầm tới thiên cực thần quả đợi đến đạm đài trấn thiên xuất quan vậy bọn hắn chỉ có một người đều không cầm được mỗi người cầm một cái dựa vào cái gì ta cổ tôn cảnh thất trọng nhường ta và các ngươi một dạng cầm một cái một vị cổ tôn cảnh thất trọng cường giả cười lạnh một tiếng nói hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này hắn làm toàn trường tối cường giả chỉ có thể cùng những người còn lại cầm tới một dạng nhiều thần quả cái này khiến hắn làm sao có thể đồng ý không đồng ý vậy chúng ta liền tiếp tục rằng con nữa a đúng đấy vậy chúng ta liền rằng con nữa đi đến lúc đó ai cũng lấy không được mấy vị thực lực không bằng hắn cổ tôn cảnh cường giả hào hào mở miệng đáp lại chỉ có yếu nhất hai người không có mở miệng dù sao mạnh hơn bọn họ bảy người đã đặt thành nhất trí bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội cầm tới thiên cực t h ậ n quả vị t i a cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều không có cách tại ngày này hàng trong vũ trụ bọn hắn không thể thể hiện ra toàn bộ thực lực chỉ có thể ở đạo chủ cảnh định phong tầng thứ chiến đấu dù là hắn là cổ tôn cảnh thất trọng cũng vô pháp tại đạo chủ cảnh trong chiến đấu cầm tới bao lớn ưu thế không phải vậy những n à y người lại có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện t r o n g mặt một lát hắn mới mở miệng nói được ta đồng ý mỗi người cầm một cái thay thế còn lại mấy cái cổ tôn cảnh lục trọng cường giả đều là cùng nhìn nhau cười một tiếng mà yếu nhất hai người thì là sắc mặt khó coi vô cùng so cái tia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt còn khó nhìn hơn bảy người này ý kiến đã đ ạ t thành nhất trí hai người bọn họ liền lấy không được tiên cực thần quả bảy vị cường giả không có nhìn nhiều hai người một chút trực tiếp xuất hiện tại thiên cực thần thụ trước mặt c h ờ một chút cái này thần quả chúng ta muốn đúng lúc này một đạo hưng phấn lại thanh â m phách lối đột nhiên vang lên ngay vậy bảy vị cường giả toàn bộ dừng tay sắc mặt mang theo chút lanh ý quay đầu nhìn lại hai vị tia yếu nhất cổ tôn cảnh cường giả thì là mang xem kịch vui ý nghĩ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới bọn hắn lấy không được tiên cực thần quả có người tới quấy dối cũng là bọn hắn rất nguyện ý nhìn thấy chỉ thấy người tới là tám vị cảnh giới rất thấp tu sĩ tám người này bọn hắn trước đó gặp qua tại vừa mới rằng có quá trình bên trong bọn hắn cũng đều cảm giác được tám vị rất yếu tu sĩ tại ở gần bất quá bởi vì đối phương tu vi quá thấp bọn hắn chín người tất cả đều không có quá để ý bây giờ thấy cái này tám vị cấp thấp tu sĩ mọi người đều là n h ữ n g mày bởi vì cái này tám vị tu sĩ có bảy vị đúng là bọn họ trước đó tại bí cảnh bên ngoài thấy qua diệp hân nhiên b ọ n người còn có một vị là lý vô tầm lý tầm đạo đồ đệ lý vô tầm làm lý tầm đạo đồ đệ bọn hắn tự nhiên không dám làm cái gì dù sao l ý tầm đạo mặt mũi nhất định phải cho mà lại lấy l ý tầm đạo cổ tôn cảnh cựu trọng thực lực bọn hắn cũng không dám đắc tội đến mức diệp hân nhiên b ọ n người vậy liền càng không cần phải nói bọn hắn thế nhưng là biết hoa vô lạc là cùng bọn hắn cùng nhau trước đó tại bí cảnh hạnh tâm bọn hắn thế nhưng là biết hoa vô lạc sau lưng có một vị mạnh lao g i ả đáng sợ vị lao g i ả kia cũng không phải đạm đài c h ấ n thiên cùng lý tầm đạo đơn giản như vậy cổ tôn cảnh cựu trọng thực lực lúc ấy lãnh vũ thế nhưng là bị hắn trực tiếp cho dây mà đạm đài trấn thiên lại chưa hề đi ra bảo vệ cho hắn cái kia vạn vũ môn quý cũ có thể thấy được lúc ấy cho nên diệp hân nhiên mấy người cũng không phải bọn hắn dám trọc trong lúc nhất thời chứ hai vị kia vốn là lấy không được thiên cực thần quả người tất cả mọi người cao mày vừa định muốn cầm thiên cực thần quả động t á c cũng ngừng lại ngày nay cực thần quả còn có thể cầm sao bọn hắn cũng không dám nếm thử không trách bọn họ quá nhắc gan thật sự là trước đó khương vô nhai biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ chương ba trăm linh năm cái này cái nào cần ngươi tự mình đ ọ c thủ chương ba trăm linh năm cái này cái nào cần ngươi tự mình đ ọ c thủ nhìn lấy đột nhiên đến diệp hân nhiên mọi người một chúng cường giả đều là không biết làm sao mà diệp hân nhiên bọn người thì là trên mặt mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ một tháng này bọn hắn gặp rất nhiều cơ duyên tu vi đều có tăng lên không nhỏ bây giờ thấy lại có xem ra rất lợi hại thiên cực thần quả bọn hắn tự nhiên là hưng phấn mặc dù bọn hắn cũng không thiếu bảo vật gì tài nguyên nhưng là loại này đi mấy bước liền nhặt được bảo cảm giác còn là rất không tệ đối với thiên cực thần quả bọn hắn tự nhiên rất là hiếu kỳ đến mức những n à y cổ tôn cảnh cường giả bọn hắn cũng không lo lắng thái sơ thần điện là chẳng sợ hãi vừa mới cái kia đạo phách lối lại thanh em hưng phấn cũng là thượng quan vô địch phát ra bây giờ tiểu long không tại cho nên hắn chủ động ôm lấy gọi hàng sống. vì đ ạ tới t tiểu long hiệu quả hắn nhưng là cưỡng ép làm đến phách lối điểm mặc dù có chút không quá thói quen nhưng là hắn không hiểu cảm giác dạng này gọi hàng rất kích thích chơi vui cho nên trên mặt hắn hưng phấn so với những người còn lại đều mạnh liệt hơn thiếu địa chủ thế nào ta không so tiểu long kém a hô xong sau thượng quan vô địch nhìn về phía diệp hân nhiên một mặt hưng phấn mà hỏi ngay vậy diệp hân nhiên nhìn lấy thượng quan vô địch suy tư một lát bình luận lần thứ nhất liền có thể có khí thế như vậy đã rất khá bất quá cùng tiểu long so ra vẫn là kém như vậy điểm thần vận người so với hắn thiếu một chút long trượng nhân thế cảm giác tiếp tục cố lên nha nghe diệp hân nhiên đánh giá thượng quan vô địch đầu tiên là vui vẻ quả thật đúng là không sai bị diệp hân nhiên khen ngợi bất quá nghe được diệp hân nhiên câu nói kế tiếp hắn thì là có chút mờ mịn long trượng như thế vậy hắn rất khó bắt kịp tiểu long a chẳng lẽ việc này còn phải là tiểu long tới làm gì không đợi thượng quan vô địch nói chuyện diệp hân nhiên liền đã đi đầu hướng trời cực thần q u ả đi đến theo diệp hân nhiên tới gần những cái này vây tại thiên cực thần thụ chung quanh cổ tôn cảnh cường giả đều là ăn ý lại theo bản năng tránh g a nói cũng không trách bọn hắn cái này đã ai dám cẩn a ta thái sơ thần điện uy hiếp lực mạnh như vậy sao nhìn lấy một đám hoàn toàn nhìn không thấu khí tức cường giả tất cả đều cho mình n ư ờ n g đường liền cái dám cũng không dám thả d i ệ p hân nhiên không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nàng đều còn chưa bắt đầu tự giới thiệu đâu thế nào liền trực tiếp n h ư ờ n g được rồi mang theo tiền bắt bọn người hiếu kỳ đi đến thần thụ trước mặt d i ệ p hân nhiên không có trực tiếp đi lấy thiên cực thần quả mà chính là nhìn về phía một chúng cường giả tò mò hỏi các ngươi đây là làm gì nha ta nói chúng ta m u ố n các ngươi liền thật nhường cho bọn ta rồi mặc dù nội tâm suy đoán là đối phương biết mình thái sơ thần điện danh hào mới như thế có thể nàng vẫn là không nhị được muốn hỏi một chút gặp diệp hân nhiên đột nhiên d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía bọn hắn một đám cổ tôn cảnh cường giả đều là nội tâm x i ế t chặt thế nào thiên cực thần quả nhường cho ngươi còn muốn tìm sự tình a l i ê n tại bọn hắn nội tâm nghĩ như vậy thời điểm diệp hân nhiên cũng hỏi tiếng nghe thấy diệp hân nhiên vấn đề mọi người trong lòng có chút im lặng vấn đề này ngươi còn muốn hỏi sao ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao lão giả kiêm mạnh đ á n g sợ chúng ta còn dám theo ngươi là sao trong lúc nhất thời mấy cái này cổ tôn cảnh cường giả cũng không biết nên trả lời như thế nào ngay tại diệp hân nhiên chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thời điểm thượng quan thập lại gần nói ra thiếu đ i ệ chủ bọn hắn nên không phải là cùng hoa vô lạc cướp đoạt thần mục đạo chủng người a nghe vậy diệp hân nhiên một mặt giật mình quá có khả năng các ngươi liền là trước kia cùng tiểu lạc đoạt thần mục đạo chủng người nghe thấy thượng quan thập đối diệp hân nhiên xưng hô cùng diệp hân nhiên đối lại trước lấy đi thần mục đạo chủng tên kia xưng hô mọi người nhất thời nội tâm giật mình khá lắm nữ tử này cái gì thân phận thái sơ thần điện bọn hắn thế nhưng là biết đến khi tiến vào bí cảnh trước đó chỉ nghe thấy lý vô tầm cùng lý tầm đạo sư đồ hai người thảo luật qua cho nên bọn họ biết rõ người trước mắt cùng trước đó lấy đi thần mục đạo c h ủ hoa vô lạc đều là thái sơ thần điện người. chỉ bất quá đám bọn hắn còn đem khương vô nhai cũng trở thành thái sơ thần điện người với m ấ i cái kia tiếng thiếu điện chủ bọn hắn thế nhưng là nghe rõ ràng không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều chỉ thấy vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả liền nội mở miệng giải thích mang trên mặt đ ị n h nọn bụ cười thiếu điện chủ ta chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy người của ngài lấy đi thần mục đạo chủng thật không nghĩ qua muốn cùng hắn đoạt ta đúng vậy a đúng vậy a ta cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy hắn lấy đi thần mục đạo chủng cũng không có cùng hắn đoạt gặp có người đi đầu một đám cổ tôn cảnh cường giả liền nội vàng đi theo giải thích thì liên hai vị kia yếu nhất cổ tôn cảnh cường giả cũng là thu hồi xem trò vui tâm tính nhìn thấy mọi người phản ứng như thế diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái ta chính là hỏi một câu mà thôi các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy diệp hân nhiên vốn là cũng liền suy đoán bọn hắn không có cùng hoa vô lạc cướp đoạt thần mục đạo trùng lấy hoa vô lạc thực lực tất nhiên không thể nào một người cầm tới thần mục đạo trùng nói do khẳng định có người bảo hộ hắn hoặc là cũng là diệp tứ hoặc là cũng là khương vô n a i cho nên chỉ cần dám cùng hoa vô lạc đoạt thần m ụ đạo trùng vậy nhất định sẽ bị hai người này giết những n à y người còn có thể xuất hiện ở đây diệp hân nhiên cũng đại khái có thể đoán được là tình huống như thế nào nàng vừa mới cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy ta xem ra rất đáng sợ sao nói xong diệp hân nhiên không lại nhìn nhiều những n à y người mà chính là quay người nhìn về phía thiên cực thần quả thấy thế vị k i a cổ tôn cảnh thất trọng cường già liền vội mở miệng thiếu địa chủ loại sự tình này sao có thể để ngươi tự mình làm đâu để cho ta tới a vừa nói chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên bảy viên thiên cực thần quả trong nháy mắt bay về phía diệp hân nhiên mà diệp hân nhiên cũng là hơi có chút không nghĩ tới vô ý thức đem thiên cực thần q u ả thu nhập trong không gian giới trì người còn thật biết sự t ì n h h ắ c h ắ c thiếu điện chủ là cao quý thái sơ thần điện thiếu chủ loại sự tình này đương nhiên không cần tự mình độc thủ ngay vậy vị cường g i ả kia cười đáp lại nói cùng thì nội tâm còn đang không ngừng mà khen chính mình thật sự là quá thông minh hắn không có chú ý tới chính là tiền bát triệu cựu thượng quan thập cùng thượng quan vô địch mấy người chính là một mặt khó chịu nhìn lấy hắn dù sao sự chú ý của hắn đều tại diệp hân nhiên trên thân cầm tới thiên cực thần quà diệp hân nhiên không có ý định tại cái này quá nhiều dừng lại trực tiếp liền muốn mang theo tiền bắt bọn người tiến về phía dưới một chỗ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên thật l à nhảm chán những n à y người nhìn thấy chúng ta đều cung kính như thế cẩn thận ta còn tưởng rằng lại có thể có đánh mặt đây vừa đi lấy d i ệ p hân nhiên cảm thấy có chút nhàm chán nói ra thiếu địa chủ ai bảo chúng ta thái sơ thần điện uy d a n h quá thịnh nữa nha thượng quan vô địch một mặt tự tin cười nói cũng thế d i ệ p hân nhiên gật một cái sau đó lấy ra bảy viên thiên cực thần quả nhìn về phía tiền bắt bọn người hỏi ngày n à y cực thần quả các ngươi ai m u ố n ngay vậy chỉ thấy trừ lý vô tầm bên ngoài tất cả mọi người là lắc đầu tựa hồ là một mặt ghét bỏ biểu lộ ta không cần Cái này cùng c này h ú một tháng điện h、so、qua ả so mỗi quá muốn, xa. Ta cũng không muốn, ta theo trong cũng không lần gặp phải số lượng có hạng cơ duyên bọn hắn đều sẽ ghét bỏ nói trước mắt sau đó toàn đều lưu lại cho mình lý vô tầm ngay từ đầu còn cảm thấy là thái sơ thần điện những n à y người s á t thực trướng mắt bí cảnh nội tài nguyên nhưng khi gặp phải không có, có hạn chế số lượng cơ duyên tạo hóa lúc bọn hắn lại đều không có ghét bỏ nói không cần lý vô tầm cái này mới phản ứng được cho nên hắn nội tâm rất là cảm động lần này cũng là như trước đó một dạng rất nhanh diệp hân nhiên liền nhìn về phía hắn lý vô tầm những ngày này cực thần quả liền cho ngươi đi tu vi của ngươi thấp nhất vừa vặn nói thêm thăng một chút vừa nói diệp hân nhiên liền đem thiên cực thần quả ném cho lý vô tầm tiếp nhận thiên cực thần quả lý vô tầm kẽ lắc đầu cười một tiếng nội tâm chạy qua một dòng nước ấm đa tạ thiếu đ i ệ n chủ đa tạ mấy cái vị đại nhân tranh thủ thời gian tìm một chỗ luyện hóa đi cảnh giới của ngươi có thể là rất khó bắt kịp chúng ta diệp hân nhiên khoát tay h á o nói ra lý vô tầm cũng không có d à y vò k h n khổ hắn biết mình tu vi cùng thiên phú đều là lạc hậu cho nên theo diệp hân nhiên bọn người tìm kiếm lên thích hợp chỗ tu luyện cùng lúc đó trận pháp không gian bên ngoài một đạo láo giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa người tới chính là lý tâm đạo giờ phút này trên mặt của hắn có rõ ràng vẻ kinh nghi mà nhường hắn có như thế biểu lộ cũng không phải là hoa vô lạc trước mặt thần mục đạo trùng mà là tiểu long trước mặt long ảnh chi tức cùng tô thanh tuyền trước mặt hàn nguyên chi tinh nhìn lấy hai người trước mặt cái này hai viên tản ra khí tức thần bí t r ù n g sáng lý tầm đạo càng xem càng cảm thấy thật không thể tin cái này đây chẳng lẽ là dòng ở trong truyền thuyết ảnh chi hơi thở cùng hàn nguyên chi tinh thế nhưng là sao lại có thể như thế đây cái này hai đại chí bảo làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn là ở thời điểm này đây không phải thần mục đạo t r ù n g sinh ra bí cảnh sao thế nhưng l à n à y khí tức cùng bề ngoài nhìn lấy cũng là long ảnh chi tức cùng hàn nguyên chi tinh a bằng vào ta suy tính l o n g ảnh c h i tức cùng hàn nguyên tri tinh không phải còn muốn không ít thời gian mới có thể theo mặt khác hai đại thế giới thần vật sinh ra sao bọn hắn hấp thu cái này hai đại trí bảo rất rõ ràng đã là thành thục trạng thái a lý tầm đạo trong miệng không nhịn được kinh thắn lấy lầm bầm tiểu long cùng tô thanh tuyển hai người luyện hóa trí bảo thật sự là nhường lý tầm đạo nội tâm khó có thể bình tĩnh lấy hắn suy tính hai vị này thai ngén ra thế còn cần không ít thời gian nhưng là bây giờ trước mắt l o n g ảnh c h i tức cùng hàn nguyên tri tinh rất rõ ràng cũng là đã thai n é n thành t h ụ trạng thái không thể nào là ta suy tính sai a trước đó suy tính thần mục đạo c h ủ n hiện thế thời gian hoàn toàn là chính xác t a m đại thần vật ở vào cùng một đẳng cấp cái này hai vật ta cũng không thể nào tính toán sai à. c h ờ một chút chẳng lẽ là thái sơ thần điện cường giả xuất thủ nhìn lấy ngay tại luyện hóa tam đại trí bảo ba người lý tầm đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì nhất thời có suy đoán nói ở cái này bí cảnh bên trong xuất hiện dạng này một màn lý tầm đạo chỉ có thể nghĩ đến thái sơ thần điện dù sao cái này bí cảnh chẳng phải rất có thể là thái sơ thần điện cường giả làm à. có thể cưỡng ép đem thần mục đạo c h ủ n cùng huyền hoàng cổ giới đảm nhiệm dung hợp coi như xong thế mà còn có thể cưỡng ép tăng tốc long ảnh tri tức cùng hàn nguyên tri tinh thanh é n thực lực này nhất định là đạo giới cường giả không thể nghi ngờ ừ m đây là ngay tại lý tầm đạo vừa mới r ứ t lời lúc một đạo cùng hắn trước đó đồng dạng kinh nghi thanh nhâm tại lý tầm đạo bên thai vang lên đồng thời một vị uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện tại lý tầm đạo bên cạnh cái này đây là long ảnh c h i tức cùng hàn nguyên tri tinh cái này sao có thể cùng lý tầm đạo ngay từ đầu phản ứng giống như lúc nhìn gặp trận pháp không gian bên trong tiểu long ba người ngay tại luyện hóa trước mặt trí bảo đạo đài trấn thiên cũng là mười phần trấn kinh lý lão đây là có chuyện gì nhìn nay khí tức cùng hình thái cũng là long ảnh tri tức cùng hàn nguyên tri tinh、A. làm sao lại lúc này xuất hiện ở đây ngươi cảm thấy còn có thể là ai làm đâu nghe vậy lý tầm đạo ngẩng đầu nhìn bí cảnh hư không vừa cười vừa nói gặp lý tầm nói như vậy đạo đài trấn thiên đồng tử co r i t lại gương mặt giật mình cùng c h ấ n kinh lý lao ngươi nói là thái sơ thần điện vị kia đem thần mục đạo t r ù n g cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp cường giả ta nhớ được ngươi trước không phải đã nói long ảnh chi tức cùng hàn nguyên chi tinh còn muốn không ít thời gian mới có thể thai n é n ra tới sao vị cường giả kia thực lực mạnh như vậy liền cái này đều có thể tăng tốc sao trừ thái sơ thần điện ta cũng không nghĩ ra còn có ai có thể làm được lý tầm đạo cười khổ nói thái sơ thần điện thực lực có lẽ còn xa hơn siêu suy đoán của hắn cái này khiến lý tầm đạo nội tâm rất là cảm khái có điều hắn cũng rất vui vẻ bởi vì lý vô tầm có thể thành công đi theo thái sơ thần điện thiếu điện chủ tương lai nhất định có thể đi đến đ ỉ n h phong nghe thấy lý tầm đạo lời nói đạm đài trấn thiên trầm mặc nhưng là nội tâm của hắn thì là khó có thể bình tĩnh hắn không chỉ có tại trấn kinh tại thái sơ thần điện cường đại đồng thời cũng đối loại kia xa xôi cảnh giới sinh ra hướng tới đạm đài môn chủ không phải đang bế quan sao đúng lúc này lý tầm đạo nhìn lấy bên cạnh trầm mặc đạm đài trấn thiên hỏi hắn thấy lấy đạm đài trần thiên tình huống lúc đó. không cần phải nhanh như vậy liền xuất quan khu khu cái kia bế quan quá lâu ta nghĩ ra được hít thở không khí nghe thấy ly tầm đạo đột nhiên hỏi cái này lời nói đ ạ m đài trấn tiên nhất thời sắc mặt trì trệ làm bộ ho hai tiếng nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh hắn đã cảm thấy thật mất mặt bàn đến chính mình ngay tại cẩn thận mà bế quan kết quả đột nhiên chạy tới tám người thấp dai tu sĩ cái kia tám cái tu sĩ nhìn lấy chính mình cái này bế quan tri địa rất thích hợp tu luyện lại muốn đoạt chính mình bế quan tri địa lời nói này ra ngoài ai dám tin một đám liền tôn chủ cảnh đều không có cấp thấp tu sĩ lại muốn đoạt hắn vị này c ổ tôn cảnh cựu trọng cường giả địa bàn dưới tình huống bình thường không đều là những này cấp thấp tu sĩ nhìn thấy mình đều muốn đi vòng qua sao đối phương tám người liền cùng cái không có đề cao bản thân một dạng nhưng là đạm đài c h ấ n thiên cũng không có cách nào dù sao đối phương tám người thế nhưng là diệp hân nhiên những người kia mặc kệ là đem thần mục đạo t r ù n g cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp sinh ra bí cảnh vẫn là khương vô nhai miểu s á t c ổ tôn cảnh cựu trọng cường giả lãnh vũ cái này đều bị hắn không dám gây diệp hân nhiên tám người kia mặc dù hoa vô lạc không ở tại chỗ nhưng là hắn nhưng là biết diệp hân nhiên cùng hoa vô lạc là cùng nhau thậm chí khi tiến vào bí cảnh trước đó là hắn có thể nhìn ra được những n à y người đều là lấy diệp hân nhiên vi tôn cho nên hắn rất cơ chí trực tiếp đem địa bàn n h ư ờ n g lại còn mỉm cười cùng diệp hân nhiên bọn người lên tiếng c h à o rời đi b ế quan tri địa về sau hắn liền lập tức tìm cái cổ tôn cảnh cường giả xuất khí ra xong khí liền đến nơi này nhìn lấy đạm đài trấn thiên biểu tình kia lý t ầ m đạo nhất thời hứng thú tại chỗ suy tính rất nhanh lý tâm đạo l i ề n quay đầu nhìn về phía đạm đài trấn thiên cười lắc đầu đạm đài môn chủ vẫn là cơ chí a g chương ba trăm linh bảy thư các chương ba trăm linh bảy thư các nghe lý tầm đạo lời nói đạm đ à i trấn tiên c h r n g mặc không nói gì đối phương nói đối với gặp phải thái sơ thần điện người đừng để ý tới hắn là cảnh giới gì thuận lấy bọn hắn đến là được rồi không chọc tới bọn hắn liền có thể cứu sống nghĩ đến nơi này đạm đ à i trấn tiên cũng là lòng tràn đầy cảm khái cái này đãi ngộ trước đó vẫn luôn là hắn h ư ở n g t h ụ không nghĩ tới bây giờ gặp phải thái sơ thần điện mình cũng phải thể nghiệm một chút trước kia chút người mặt đối cảm thụ của mình một tháng sau thương vũ tri vực vô trần cảnh cấm viện một tòa tĩnh mịch trong định viện diệp trường an đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ngâm trà đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên tu vi tăng lên đến chân nhất cảnh ký chủ tu vi tăng lên đến đạo chủ cảnh đạo chủ cảnh rồi vậy thì đến vũ trụ cảnh giới tối cao rồi đơn giản như vậy sao nghe thấy hệ thống thanh âm bản nhất mặt n h ả m chán diệp trường an đột nhiên đến thần cảm thụ được chính mình đạo chủ cảnh tu vi hắn chỉ cảm thấy cái này cảnh giới tăng lên quá mức đơn giản tiên nguyện cũng nên xuất quán a chính mình cũng cái này cảnh giới cái t i ê lăng tiên nguyện tại thời không chi cảnh bên trong tu luyện tu vi khẳng định cũng rất cao nghĩ đến nơi này diệp trường an trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tiến nhập thái sơ thần điện dị không gian thái sơ thần điện dị không gian thời không c h i cảnh một ngôi đại điện bên trong diệp trường an thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đây đạo tôn cảnh đình p h o n g lập tức liền muốn đột phá đến đạo chủ cảnh cảm giác một chút lăng tiên nguyệt khí tức diệp trường an tự nói lấy mở miệng nói lăng tiên nguyệt tu vi cùng hắn dự đoán không sai bịt lắm tại thời không c h i cảnh thời gian lưu tốc viễn siêu ngoại giới cho nên lăng tiên nguyệt nhanh như vậy liền có thể đạt tới đạo tôn cảnh đình phòng cũng là hợp lý dù sao nàng bản thân thiên phú cũng rất tốt m ộ trong đ oanh mắt i n lăng tiên nguyệt quanh thân của h theo u y n đến. Nương theo lấy tiếng lấy thế thế, đến. Đến nàng còn có một vệ rõ ràng tưởng niệm tri sắc mặc dù ngoại giới đi qua thời gian cũng không có bao nhiêu nhưng là thời không chi cảnh bên trong đã qua rất nhiều năm nàng một mực tại thời không chi cảnh bên trong tu luyện đã thật lâu chưa thấy qua diệp trường an tiên nguyệt người muốn xuất con sao diệp trường an đi tới lăng tiên nguyệt trước mặt hỏi không sai ta lại muốn đi một lần thư các tầng cao nhất chỉ có đạt đến đạo chủ cảnh mới có thể tiến nhập trong đó lăng tiên nguyệt gật một cái nàng trở lại cấm viện về sau muốn đi nhất cũng là thư các tầng cao nhất nhưng là thư các tầng cao nhất cần tu vi đạt tới đạo chủ cảnh đồng thời thiên phú thỏa mãn yêu cầu mới có thể tiến nhập tiếp trước toàn bộ cấm viện cũng chỉ có nàng có thể tiến bảo được vậy chúng ta vào xem ngay vậy diệp trường an trực tiếp mang theo lăng tiên nguyện biến mất tại trong đại điện cấm viện thư các bên ngoài diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người thân ả n h xuất hiện tại nơi đây đây chính là thư các nhìn lấy ngược lại là rất phổ thông bất quá t ầ n g cao nhất xác thực tản ra một luồng khí tức thần bí nhìn trước mắt một tòa kiệu cổ kiến trúc diệp trường an hơi có chút hứng thú nói tòa này thư các xem ra rất là thường thường không có gì lạ cho dù là cấm viện phó viện trưởng cũng nhìn không ra có gì không chỗ tầm thường nhưng là diệp trường an vẫn như cũ có thể cảm giác được thư các tầng cao nhất khí tức thần bí không sai cấm viện còn không có sáng lập trước đó ta liền phát hiện tòa này cổ kiến trúc lúc ấy ta liền hiếu kỳ vì cái gì tòa này cổ kiến trúc thần bí như vậy lại không có bị người chiếm làm của riêng về sau mới biết được chỉ có ta có thể cảm giác được sách này các thần bí những người còn lại cho dù làm ấy thế lực lớn khác tối cường giả cũng không phát hiện được mảy may, may. l â m t h i ê n nguyệt một mặt nhớ lại nhìn trước mắt thư c á p nói ra nói xong một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng đây là cấm viện truyền tin lệnh bài chính mình muốn đi vào thư các vẫn là muốn cùng vương thần lâm thiên ngai bọn người nói một chút làm xong đây hết thảy lăng tiên nguyệt liền chuẩn bị mang diệp trường an tiến vào thư các tầng cao nhất đến mức diệp trường an có thể không thể tiến vào thư các lăng tiên nguyệt đều không cần nghĩ vấn đề này lấy diệp trường an tu vi cùng tiên phú vậy khẳng định là có thể đi vào húng chi còn có diệp vũ tại mạnh mẽ xông tới đều có thể xông vào tiên nguyệt ngươi trước không phải đi vào qua cái này thư các sao thế nào còn muốn đi vào ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào thư các lúc diệp trường an đột nhiên nhớ ra cái gì đó giữ chặt lăng tiên nguyệt hỏi ngay vậy lăng tiên nguyệt bước chân dừng lại khẽ nhữ mày nhìn về phía diệp trường an biểu lộ hơi có chút mờ mịt Kỳ thật ta một thế này đã quên đi thư các tầng cao nhất có cái gì chỉ biết là tiến vào thư các cần tu vi đạt tới đạo chủ cảnh đồng thời thư các rất trọng yếu quên đi nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp t r ư ờ n g an lúc này sững sờ đây là hắn không nghĩ tới thế mà chuyện thế về sau sẽ còn quên thư các tầng cao nhất bên trong sự tỉnh chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi lăng tiên nguyệt gật một cái sau đó lôi kéo diệp t r ư ờ n g an tiến vào thư các thư các tầng cao nhất cửa gỗ bên ngoài hai người trong nháy mắt đi tới nơi đây nhìn trước mắt quen thuộc cửa gỗ lăng tiên nguyệt cũng không làm phiền trực tiếp tiến lên muốn đem cửa đầy ra ngay tại nàng đẩy cửa trong n y mắt một đạo quan g mang tự trên cửa loại qua rất nhanh quan g mang thu liễm l ă n g tiên n g u y ệ t đẩy ra cửa gỗ cùng diệp trường an đi vào trong đó khi tiến vào cửa gỗ thời điểm diệp trường an rất rõ ràng cảm giác được một cố lực lượng trên người mình bào qua cố lực lượng này rất n u hòa rất hiển nhiên là dùng để kiểm tra đo lường diệp trường an phải chăng có tư cách tiến vào thư các tầng cao nhất bất quá cố lực lượng này rất nhanh liền biến mất không thấy lấy diệp trường an tu vi cùng thiên phú tự nhiên là có thể tiến vào thư các tầng cao nhất thư các tầng cao nhất rất đơn giản không giống cái khác mấy tầng rộng như vậy rộng rãi chỉ có một gian đơn giản gian phòng tại gian phòng ở giữa nhất có một tòa tượng pho tượng này tựa hồ đã trải qua thật lâu tuyến n g u y ệ t không cách nào thấy rõ ràng nó dung mạo còn lại không gian đều là không có vật gì diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt đi vào giữa phòng bên trong một trận quang mang tự dưới chân của bọn hắn lóe qua đợi đến quang mang thu liễm chỉ thấy một tòa trận pháp trải rộng cả phòng cùng lúc đó bên trong căn phòng linh khí trong nháy mắt nồng n ặ t lên ồ là một cái tụ linh pháp trận cái này nồng độ linh khí ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần cảm giác một chút đột nhiên đập vào mặt linh khí diệp trương an lông mày nhữ lại bình luận trương an ta nhớ ra rồi ta kiếp trước tiến vào thư các tầng cao nhất về sau ngay ở chỗ này tu luyện đồng thời còn cùng pho tượng này trao đổi qua sau khi vào phòng l a n g tiên nguyệt dần dần nhớ tới một chút kiếp trước tiến vào thư các tầng cao nhất sự tình bất quá chuyện trọng yếu cũng không có nhớ tới ẩm còn không đợi diệp trường a n nói chuyện cửa gỗ đột nhiên tự động đóng lên sau một khắc bên trong căn phòng tượng đột nhiên quang mang lại lên một đạo nam tử trẻ tuổi hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng Tới Trưng tại hai người. Trưng 308, còn tại giày vỏ khốn khổ còn vỏ tự tượng bên trong xuất hiện nam tử trẻ tuổi hư ảnh nhìn về phía diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t biểu lộ hơi hơi kinh ngạc mà diệp trường an nhìn đến cái này đạo nam tử trẻ tuổi hư ảnh thì đã tới một chút hứng thú bởi vì vị này nam tử trẻ tuổi hắn gặp qua trước đây không lâu thiên tiêu thành m i ế u thờ chính là bích họa trên cái vị kia nam tử trẻ tuổi kiếp trước lý vô tầm tiền bối ta lại tới lăng tiên n g u y ệ t ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì nhìn về phía nam tử hư ảnh cười nói mà cái bóng mở kia giờ phút này chính đang ngó t r ư n g diệp trường an gương mặt trầm tư đây là cái gì thiên phú ta thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua nghe thấy được hư ảnh tự nói âm thanh diệp trường an cười nói ngươi chưa thấy qua mới bình thường khu khu ngươi có biết ta là ai bị diệp trường an kiểu nói này hư ảnh nam tử nhất thời có chút xấu hổ làm bộ ho hai tiếng nói ra ngươi gọi lý vô tầm bất quá ta đối ngươi không có hứng thú gì gặp lý vô tầm lại dám cùng chính mình nói như vậy diệp trường a n một mặt nghiền ngẫm nói ra đừng nói đây là lý vô tầm kiếp t r ư ớ c lưu lại một cái bóng mở liền xem như lý vô tầm kiếp t r ư ớ c đỉnh phong thời kỳ tại diệp trường ăn trong mắt cũng liền như thế dù sao xích dập trước đó thế nhưng là nói liên quan tới hồng mông đạo giới một ít chuyện cho nên hắn biết mặc kệ là lý vô tầm vẫn là cái kêu h ỏ a phượng nhất tộc tộc trường liền xích dập cũng không sánh nổi chớ nói chi là có thể vào hắn vị này thái sơ thần điện điện chủ mắt mà lại trước đó không lâu diệp tứ truyền đến tin tức lý vô tầm hoàn thành nữ nhi của hắn diệp hân nhiên tùy tùng nghe thấy diệp trường a n nói như vậy lý vô tầm đầu tiên là s ứ c sở sau đó nội tâm kinh ngạc lại có chút sinh khí hắn không nghĩ tới diệp trường a n thế mà một lời nói ra thân phận của hắn nhưng là nghe thấy diệp trường a n câu nói kế tiếp hắn lại có chút tức giận đã biết mình thân phận đối phương thế mà còn dạng này nói có điều hắn không đốc diệp trường ăn biết hắn là ai còn dám nói như vậy. hiện nhiên là thật không đơn giản chí ít tuyệt không e ngại thân phận của mình t r ư ờ n g an ngươi biết cái này vị tiền bối nghe thấy diệp trường an cùng hư ảnh nam tử đối thoại lang tiên nguyệt một mặt tò mò hỏi đối với diệp trường an nhận biết vị này hư ảnh nam tử lang tiên nguyệt cũng không kiếp sợ nàng đã bị diệp trường an chấn kinh không biết bao nhiêu lần sớm liền đã thành thói quen diệp trường an làm xảy ra chuyện gì nói ra lời gì nàng đều không cảm thấy có cái gì kinh ngạc cũng chính là hiếu kỳ cái này hư ảnh nam tử đến cùng là người phương nào không tính nhận biết cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua tên của hắn về sau ngươi sẽ biết hắn là ai nói xong không đợi lăng tiên nguyệt cùng hư ảnh nam tử nói chuyện diệp trường an nhìn về phía hư ảnh nam tử nói đi ngươi làm cái này thư các muốn làm gì gặp lý vô tầm biểu lộ biến hóa không ngừng diệp trường an trực tiếp hỏi hắn cũng không muốn tại cái này làm tốn thời gian đúng a tiền bối ngài lưu lại sách này các tầng cao nhất là vì cái gì đâu lăng tiên nguyệt cũng là hiếu kỳ hỏi đối với kiếp trước đi tới thư các tầng cao nhất ký ức nàng cũng không có nhớ tới cái gì ngay vậy hư ảnh nam tử cũng là thần sắc nhất biến nghiêm túc nghiêm trình các ngươi lần này tìm đến ta muốn cáo chi các ngươi một tin tức tin tức tin tức gì lăng tiên nguyệt tiếp tục hỏi tin tức này chính là nếu như ngươi có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một ta đều sẽ cho ngươi một kiện đồ vật nghe thấy hư ảnh nam tử diệp t r ư ờ n g an nhất thời có chút nhịn không được lại muốn hắn các loại đều vào thư cát còn chờ cái gì cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một còn chờ cái gì cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một muốn cho thứ gì hiện tại liền cho a diệp t r ư ờ n g an trực tiếp đối với hư ảnh nam tử nói ra nghe vậy lăng tiên nguyệt nhìn thoáng qua diệp t r ư ờ n g an nhất thời có chút muốn cười mà hư ảnh nam tử thì là x ư n g sở sau đó chịu được nổi dẫn xúc động ngự khí bình tĩnh nói cái này đồ vật rất trọng yếu nhất định phải giao cho vị kia có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạ n g một người trong tay cái này vũ trụ đạo bia hạ n g một khẳng định là chúng ta ngươi trực tiếp cho không được sao diệp t r ư ờ n g an cười lắc đầu nói ra thay thế, thế hư ảnh nam tử lộ vẻ do dự diệp t r ư ờ n g an nói lời nhường hắn không cách nào phản bác lấy lăng tiên nguyệt cùng diệp trường an thiên phú còn thật có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạ n g một nếu như nói lăng tiên nguyệt chỉ là có, có thể nói cái kia diệp trường an cũng là nhất định có thể vừa mới liền nhìn một chút diệp trường an thiên phú hư ảnh nam tử chưa bao giờ thấy qua thiên phú như vậy dù sao hắn nhưng là nhận biết hương vô nhai hắn rất xác định diệp trường an thiên phú so khương vô nhai y ế u thắng cho nên đối với diệp trường an có thể cầm xuống vũ trụ đạo biên hạng một hư ảnh nam tử cũng không có cái gì hoài nghi nhưng là mình lập hạ quy củ cũng không thể cứ như vậy phá hư a uy nhà chúng ta điện chủ đại nhân để ngươi đem đồ vật lấy ra ngươi lấy ra không phải liền là rồi thế nào như thế d i à y vò khổ khổ đúng lúc này trong phòng quang mang nói lên liên tiếp nhiệt độ đều tăng lên một chút một cái h ỏ a phượng xuất hiện trong hư không dùng p h á c lối ngự khi đối với hư ảnh nam tử nói ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hòa phượng lang tiên nguyện gương mặt h ế u kỷ mà hư ảnh nam tử đông dương giật mình khí t ứ c hoàn toàn nhìn không đấu nhưng là hắn có thể cảm giác được xích dập rất cường đại nhưng trọng yếu nhất chính là hắn nhận biết cái này h ỏ a phượng ai trong truyền thuyết h ỏ a phượng nhất tộc đệ nhất tiên h tiêu thậm chí bị nhận định tương lai sẽ trở thành h ỏ a phượng nhất tộc tối cờ ư n giả g về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mai danh nhận tích rốt cuộc không ai thấy qua thân ảnh của hắn chính mình còn tại hiện tại h ỏ a phượng nhất tộc tộc trường xích diễm trời trong m i ệ n g thường xuyên nghe thấy tên của hắn xích dập không nghĩ tới chính mình thế mà ở chỗ này gặp được vị này hòa phượng nhất tộc mai danh nhận tích truyền kỳ hòa phượng nhất tộc kinh diễm nhất tiên tiêu cảm giác xích dập khí thức hắ nhìn trước mắt hòa phượng h ư ảnh nam tử càng ngày càng kinh hãi nhất làm cho lòng hắn kinh hãi không phải xích dập mà chính là diệp trường an hắn nhưng là nghe thấy vừa mới xích dập đối diệp trường an xưng hô có thể đem hòa phượng nhất tộc đệ nhất thiên tiêu cường đại như vậy xích dập thu nhập dưới trướng diệp trường an thân phận đến cùng đáng sợ đến cỡ nào ngay tại hắn chân kinh thời điểm hắn nhìn thấy xích dập chính là một mặt cung kính hướng diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hành lễ trông thấy tình cảnh này h ư ảnh nam tử nội tâm chấn kinh càng thêm hơn chính mình thế nhưng là nghe nói qua cái này xích dập đặc điểm lớn nhất không phải thiên phú dị bẩm mà chính là vô cùng phách lối phách lối đến ai cũng không phách lối đến đi ngang qua chó đều muốn bị hắn t r a n g một tay không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế cung k í n h đối mặt diệp trường an cùng lăng thiên n g u y ệ t hư ảnh nam tử vốn cho rằng xích dập coi như theo đuổi diệp trường an bao nhiêu cũng sẽ mang theo điểm phản cốt hiện tại xem ra diệp trường an thân phận vẫn là quá đáng sợ còn chờ cái gì nữa a lý vô tẩm cho lão tử nhanh điểm đem đồ vật lấy ra đi cái này vũ trụ đạo bia hạng một khẳng định là chúng ta cho chúng ta cũng là hoàn toàn hợp lý hành lễ về sau xích dập xoay người lại bản cung tính nụ cười trong nháy mắt biến thành phách lối sắc mặt đối với hư ảnh nam tử nói ra trông thấy tình cảnh này hư ảnh nam tử khỏe miệ ta biết ngươi sẽ trở mặt nhưng là muốn hay không so sánh như thế lớn còn tại d à y vò khốn khổ sao gặp hư ảnh nam tử không có biểu thị xích dập nắm chặt lại nằm đấm ngựa khí lớn lối nói chương ba trăm linh chín người cùng phượng ở giữa tín nhiệm đâu chương ba trăm linh chín người cùng phượng ở giữa tín nhiệm đâu còn tại d à y vò khốn khổ sao ta cho ta cho còn không được sao vốn là còn đang do dự hư ảnh nam tử trông thấy xích dập nắm tay động tác nhất thời hạ quyết tâm không có chút nào do dự lập tức lấy ra một quả ngọc phủ hắn cũng không phải bức bách tại xích dập áp lực mới quyết định hắn liền là đơn thuần nghị thông suốt không sai chính là như vậy sớm dạng này không phải tốt thấy thế xích dập b u n g lòng r a nằm đấm nhất câu tay ngọc phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó đem ngọc phù giao cho diệp trường an điện chủ đại nhân ngọc phù này rất an toàn hiện nhiên hắn đã kiểm tra một lần nghe thấy lời này hư ảnh nam tử nhất thời khỏe mặt giật một cái có ý tứ gì a người c u n g phượng ở giữa tín nhiệm đâu ta và các ngươi hỏa phượng nhất tộc tộc trường quan hệ có thể thật là tốt thật muốn làm như thế sao lại nói ta căn bản không dám có cái gì tiểu động tác có được hay không một bên khác tiếp nhận ngọc phù diệp trường an cũng là có chút điểm im lặng người cái này sẽ không phải là cố ý ở trước mặt ta biểu hiện biểu hiện a cái này lý vô tầm kiếp trước đỉnh phong ở trước mặt ngươi đều không đủ nhìn hiện tại liền một cái bóng m ở ngươi còn như thế cảnh giác cả nhỏ nói thành to để bảo diệp trương an đánh giá vài lần trong tay ngọc phủ sau đó liền đem giao cho lăng tiên nguyệt trương an ngươi biết ngọc phủ này là dùng tới làm gì sao quan sát đến trong tay ngọc phủ lăng tiên nguyệt t ỏ mò hỏi ngay vậy diệp trương an cũng chẳng có gì chỉ là không nghĩ tới lăng tiên nguyệt thế mà lại lựa chọn trực tiếp hỏi hắn mà hư ảnh nam tử thì là nội tâm một lần gặp ghét ngươi đang làm cái gì ngọc phù này là ta lấy ra ngươi không hỏi ta ngươi hỏi hắn ta thừa nhận thân phận của hắn thật không đơn giản nhưng là có thể hay không cho ta chút mặt m ũ i hỏi một chút ta ngươi hỏi ta nha mặc dù nội tâm nghĩ như vậy nhưng là hư ảnh nam tử vẫn là không có nói ra chỉ là lúng túng ho hai tiếng lấy đó tồn tại khu khu cái này ngọc phù là lúc sau ngươi có thể dùng tới về sau chờ ngươi đi huyền nguyên c h â n giới tiên kiều cổ tích liền biết nghe vậy l a n g tiên n g u y ệ t một mặt hiếu kỳ cùng mờ mịt huyền nguyên trân giới tiên kiều cổ tích cái này chờ thực lực ngươi tăng lên tự nhiên sẽ biết xích dập ngươi tới nói một chút một bên nghe diệp trường an gặp hư ảnh nam tử thế mà còn bắt đầu bán cái nút trực tiếp nhìn về phía bên người xích dập nói ra vâng điện chủ đại nhân phu nhân nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập gương mặt hưng phấn lại đến hắn biểu hiện thời điểm mà hư ảnh nam tử thì là s ứ c sở sau đó chính là gương mặt xấu hổ cùng b i t khuất chính mình chỉ muốn thừa nước đục thả câu làm sao liền chút mặt mũi này cũng không cho chờ xích dập nói chuyện cái gì đều biết đúng lúc này xích dập cũng mở miệng tại huyện nguyên chân giới có một tòa cổ tích tên là tiên kiều cổ tích tại tòa này cổ tích bên trong tồn tại hắn trước đó lưu lại một số tin tức nhưng là trọng yếu nhất tin tức cần khối ngọc phù này mới có thể có biết rõ cái này mai ngọc phù còn khả năng hấp dẫn đến hắn một thế thân này nghe thấy s í c h dập nói xong hư ảnh nam tử cười khổ lắc đầu tại s í c h dập bực này t r í cường giá trước mặt hết thảy đều là trong suốt ở đâu ra bí mật gì bất quá s í c h dập lời kế tiếp trực tiếp nhường hư ảnh nam tử nhất thời chấn động phá lệ nghiêm túc điện chủ đại nhân phu nhân đến mức cái kia tiên kiểu cổ tích tin tức liền dính đến hồng mông đạo giới một cuộc chiến tranh h ắ n cũng là lo lắng kể đến sau như c ũ không cách nào cải biến hồng mông đạo giới cục diện cho nên mới lưu lại những thủ đoạn này nếu như đến lúc đó không có kinh diễm c h i mới xuất hiện vậy hắn liền sẽ khuyến cáo mọi người không muốn phi thăng hồng mông đạo giới nguyên lai、like、là dạng này thế mà còn dính đến hồng mông đạo giới lăng tiên nguyệt gật một cái biểu thị r a đã hiểu bất quá đối với hồng mông đạo giới sự t ì n h nàng vẫn là không rõ lắm nhưng là nàng cũng không có tiếp tục hỏi chính mình đến huyền nguyên chân giới đều còn chưa có đi chớ nói chi là đằng sau hồng mông đạo giới sự t ì n h lăng tiên nguyệt cảm thấy cái này cùng mình vẫn là cách xa nhau quá xa v ờ i không có gì tốt hỏi diệp trương an mặc dù cũng không biết hồng mông đạo giới sự tỉnh đến cùng là tình huống như thế nào nhưng là hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú Hồng đạo hắn n ngông g đạo dưới. h như cũ có thể đi ngang cho nên đối với những việc này hắn không biết cũng không quan trọng dù sao lại không ảnh hưởng tới chính mình mà hư ảnh nam tử giờ phút này đã ngốc ngây ngẩn cả người mặc dù bây giờ hắn chỉ là một cái bóng mờ thế nhưng là những ý nghĩ này là tại hắn đã từng đ ỉ n h phong thời điểm muốn tính kế tốt không nghĩ tới xích dập thế mà có thể một câu nói toạc ra hắn ngay lúc đó ý nghĩ chính mình thế nhưng là thiên cơ một đạo cơ ư giả g cho dù là những cái kia dẫn đến hắn vẫn lạc g i a hỏa cũng không biết kế hoạch của hắn thế nhưng là xích dập thế mà tất cả đều biết cái này khiến hư ảnh nam tử có chút khó có thể tin làm sao n g ư ơ i rất kinh ngạc sao nhìn thấy hư ảnh nam tử biểu lộ như vậy xích dập một mặt tự tin cười nói n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng đạt đến cái gì t ầ n g thứ những này bị ta phong tỏa t h i ê n cơ n g ư ơ i làm sao có thể như thế rõ ràng hư ảnh nam tử nhìn về phía xích dập trong giọng nói tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin ta t ầ n g thứ của ta vậy nhưng tao đâu hoàn toàn không phải ngươi trước có thể so sánh à xích d i ễ m trời cũng xa xa không so được chỉ có ngươi phong tỏa t h i ê n cơ lấy thực lực của ta đây không phải là dễ dàng liền có thể giải quyết sao ngay vậy xích dập tự hồ đặc biệt hài lòng phản ứng của đối phương một mặt p h á c lỗi cùng tự tin nói vậy ngươi có thể giải quyết thừa thiên núi sao hư ảnh nam tử trầm mặc một lát sau đó đột nhiên trong hai mắt mang theo quang mang nhìn về phía xích dập hỏi chỉ thấy xích dập móc móc mũi một mặt phách lối cùng khinh thường nói l i ê n chỉ là một cái thừa thiên núi không phải ta khoác lát lấy thực lực của ta n g ư ợ c bọn hắn cùng chơi giống như cũng liền ngươi cùng xích diễm trời bọn hắn mới cầm những tên kia không có cách ta vừa ra tay cái kia hoàn toàn không nói chơi được rồi ngươi thế nào lợi hại như vậy đâu một bên diệp trường ăn đều nhìn k h n g được sau đó nhìn về phía hư ảnh nam tử ngươi còn có việc sao hư ảnh nam tử bản nhất mặt chấn động bởi vì xích dập lời nói hắn tin bất quá nghe thấy thân phận cao hơn diệp trường a n nói chuyện hắn lại lấy lại tinh thần nhìn về phía diệp trường a n bởi vì xích dập lời nói hắn trong lúc nhất thời đều mở mịn rất nhiều Ngậy. hẳn là không có chuyện a cái gì gọi là hẳn là nghe vậy diệp trường a n có chút im lặng gia hỏa này bị xích dập một lần phách lối biểu hiện trò kinh ngộng sau đó hắn cũng không lại quản nhiều đối phương trực tiếp mang theo lăng tiên nguyện cùng xích dập biến mất trong phòng mà hư ảnh nam tử thì là suy tư một lát tiếp lấy cũng là biến mất không thấy gì nữa thưa các bên ngoài diệp trường an lăng tiên n g u y ệ t cùng xích dập ba người thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện thời khắc này thư các bên ngoài cũng không phải chỉ có bọn hắn tại trước mặt bọn hắn còn có mấy người chính là một mực chờ ở bên ngoài đợi vương thần lâm thiên nhai bọn người viện trưởng hai vị đại nhân các ngươi đi ra gặp diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t xuất hiện vương thần bọn người lập tức hành lễ nói các ngươi đứng lên đi ra hiệu mấy người sau khi đứng dậy lăng tiên n g u y ệ t tiếp tục nói thư các sự tình liên quan đến vũ trụ bên ngoài cường đại hơn thế giới tạm thời không cần để ý những thứ này chương ba trăm mười vũ trụ lạc địa ta lại tới chương ba trăm mười vũ trụ đặc địa ta lại tới lăng tiên nguyệt nhiên biết rõ vương thần đám người đi tới thư các bên ngoài chờ nàng chính là vì hỏi thăm thư các tầng cao nhất sự tình kiếp trước lăng tiên nguyệt tiến vào thư các tầng cao nhất sau cũng không có cùng bọn hắn cụ thể là tình huống như thế nào cho nên lần này bọn hắn lại tới hỏi nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói vương thần cùng lâm thiên nhai đối mặt cười một tiếng quả nhiên vấn đề này không phải chúng ta có thể biết đã viện trưởng nói như vậy vậy liền không cần lại quản nói xong hai người lần nữa nhìn về phía lăng tiên nguyệt nhưng trước mắt đâu còn có lăng tiên nguyệt tay bóng ngay tại vừa mới hai người bọn họ nhìn nhau lúc nói chuyện diệp trương an đã mang theo lăng tiên nguyệt cùng xích dập biến mất ngay tại chỗ thái sơ thần điện dị không gian tiên nguyệt người là nghiêm túc sao diệp trương an đứng ở một tòa đại điện bên ngoài nhìn lấy đi vào đại điện lăng tiên nguyệt một mặt h o à n g hốt mà hỏi ngay vậy trong điện lăng tiên nguyệt quay đầu lại đầu tiên là cảm thấy có chút có cắp, sau đó vừa cười nói đương nhiên ta phải mau chóng đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng sau đó đi khiêu chiến vũ trụ đạo địa a khu khu ta cảm thấy người dù sao mới vừa xuất quan không cần thiết như vậy vội vã lại bế quán a cái kia trương an ta Tiên Nguyệt, chúng ta thế nhưng là lâu như vậy không g ặ p n g ư ơ i cứ như vậy đi bế quan ta có thể không đáp ứng còn không đợi lăng tiên n g u y ệ t nói xong diệp trường an liền vội vàng mở miệng đồng thời động tác nhanh chóng đi vào đại điện lôi kéo lăng tiên n g u y ệ t tay hướng về đại điện chỗ sâu đi đến diệp trường an đột nhiên như thế nhường lăng tiên n g u y ệ t đầu tiên là sức sở sau đó mới phản ứng được trường an ngươi điểm nhẹ được ta đợi chút nữa khẳng định điểm nhẹ cửa đại điện xích dập một mặt không biết làm sao cái này ta vẫn là tới tìm ta tiểu băng băng a nói xong xích dập trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thú thân sơn tiểu băng băng ta lại trở về xích dập đột nhiên xuất hiện tại một cái băng hoàng trước mặt cười nói nhìn thấy xích dập đột nhiên xuất hiện băng hoàng nhất thời hơi b i ế n sắc mặt tựa hồ hơi không kiên nhẫn nàng nhắm hai mắt không có ý định phản ứng một mực mắt c h ứ a ý cười nhìn mình chằm chằm xích dập tiểu băng băng ta trước đó không có khoác l ắ c đi ngươi nhìn điện chủ đại nhân vừa mới lại đem ta kêu lên giúp hắn làm đại sự tại điện chủ trước mặt đại nhân ta thế nhưng là rất có địa vị có chuyện gì hắn đều là gọi ta gặp băng hoàng không để ý tới chính mình xích dập cũng không thèm để ý vẫn như c ũ một mặt tự tin mà cười cười nói nghe thấy xích dập nói lời này băng hoàng mắt cũng không tính bình tĩnh mở miệng lên tiếng điện chủ bây giờ còn đang thiên hàng vũ trụ cái này cái cấp thấp thế giới có thể có cái đại sự gì lời này vừa nói ra xích dập lúc này s ư ơ n g sở giới ngay tại chỗ này g tiểu băng băng đây cũng là ngươi quá coi thường thiên hàng vũ trụ mặc dù thiên hàng vũ trụ là một cái cấp thấp thế giới nhưng là có cao thủ tại a vì mặt mũi xích dập cưỡng ép giải thích ồ ngươi nói sẽ không phải là điện chủ tứ trưởng lão ngũ trưởng l ã o a băng hoàng mở mắt ra có chút mạc danh kỳ diệu liếc qua xích dập nói ra ngay vậy xích dập lần nữa dừng lại căn loại nàng ít nhất một cái a tiểu băng băng thiên hạng vũ trụ cao thủ còn có một cái a ai ta à ngươi nghe thấy xích dập trả lời băng hoàng nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo điểm xem thường tiểu băng băng ngươi cái này ánh mắt gì a ta chẳng lẽ không tính cao thủ sao ta thực lực này còn không tính cao thủ cái kia đến thực lực gì mới xem như cao thủ lại có bao nhiêu người có thể tính toán là cao thủ thấy thế xích dập cái này liền không thể nhịn thế mà không đồng ý chính mình là cao thủ vậy hắn tuyệt đối không thể nhịn cao thủ vậy ít nhất cũng phải là ngũ trưởng lão mạnh như vậy mới có thể coi là cao thủ nói lời này lúc băng hoàng trong mắt tựa hồ lõe lên một vệt sáng trên mặt còn có một vệt vẻ sùng bái ít nhất phải ngũ trưởng lão mạnh như vậy cái kia đạo nhất đại ca đâu hắn có tính hay không là cao thủ a nghe thấy băng phượng nói lời xích dập nhất thời hai mắt chừng lớn đến diệp ngũ mạnh như vậy mới gọi cao thủ vậy thế giới này trên có mấy người có thể được xưng tụng là cao thủ trong mắt người cao thủ có chút cao không hợp thói thường đi gặp xích dập hỏi đạo nhất băng hoàng không chút do dự gật một cái đạo nhất đại ca cũng rất mạnh đương nhiên coi là cao thủ xích dập ngay vậy xích dập trực tiếp ngây mẩn cả người đầu có chút nộng có ý tứ gì a đạo nhất tại sao lại coi là cao thủ ngươi không phải nói ít nhất phải ngũ trưởng lão mạnh như vậy mới gọi cao thủ sao khu khu vừa mới nói sai ít nhất phải đạo nhất đại ca mạnh như vậy mới xem như cao thủ băng hoàng lúng túng trong n g a y mắt sau đó cưỡng ép chấn định nói ra tiểu băng băng ta thế nhưng là h ỏ a phượng nhất tộc số một số hai cường giả cũng là rất mạnh ta vẫn là băng hoàng nhất tộc số một số hai cường giả đây ngươi đừng tại đây nhao nhao ta tu luyện trận nhìn xích dập một chút băng hoàng nói xong liền nhắm hai mắt lại không lại phản ứng xích dập xích dập tu luyện ngươi cũng không có tu luyện a xích dập vốn còn muốn lại nói hơn hai câu nhưng nhìn băng hoàng một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ hắn vẫn là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ xích dập động phủ bên trong nói ta không là cao thủ ta đường đường điện chủ đại nhân toa kỵ vẫn còn không tính là cao thủ sao đối với băng hoàng nói mình không là cao thủ một chuyện xích dập vẫn là rất để ý lẩm bẩm một câu về sau hắn liền bắt đầu tu luyện hắn xích dập nhất định phải làm cho đối nơi biết mình cũng là danh phó kỳ thực cao thủ t i ự u tiêu đạo vực thiên tông một ngôi đại điện bên trong hai đạo nhân ảnh chính ngồi xếp bằng nghiêm túc tu lợi lấy hai người này dĩ nhiên chính là tần thất cùng triệu thiên cung Vâng. đột nhiên một đạo khí tức cường đại tự tần thất quanh thân quét sạch ra cường đại linh lực ba động tuân ra hướng bốn phía nhưng là rất nhanh liền bị nhất đạo bình t r ư ớ n g cho ngăn trở cản lại đây là tần thất lấy ra một đạo trận pháp trận pháp bên trong thời gian lưu tốc sẽ nhanh hơn nồng độ linh khí cũng sẽ càng cao có đột phá dễ dàng nha thu liếm khí tức tần thất mở hai mắt ra lầm bầm nói xong nàng liền nhìn về phía cách đó không xa triệu tiên h h u n g nhất thời một mặt ngạo kiểu mở miệng cười hắn làm sao còn không có đột pha à so ta kém xa đều tu luyện đã lâu như vậy tu vi còn tại cảnh giới này nói đến đây tân thất trong nháy mắt biến sắc hơi có chút không vui nói ừ g i a hỏa này thật là nhàm chán mang ta đi lòng vòng thiên tông liền trực tiếp tu luyện sớm biết viên này kẹo que liền không cho hắn từ khi đem cái này kẹo que cho hắn hắn thì càng chỉ sẽ tu luyện nhìn lấy tu luyện bên trong triệu thiên k h u n g trong tay cầm một viên màu vàng kẹo que tân thất liền cảm thấy mình không cần phải đem cái này kẹo que cho hắn vê anh đúng lúc này một đạo khí tức cường đại mang theo sắc bén kiếm uy đột nhiên ở trong đại điện xuất hiện cũng tàn phá bừa bãi lấy đây là tiến hơn một bước ta lúc này mới vừa nói hắn liền tăng lên nhìn lấy trong điện do triệu thiên không đưa tới khí thế tân thất l ầ m b ầ m cách đó không xa triệu thiên k h u n g mở hai mắt ra trên mặt lấy ý cười vũ trụ đạo địa ta lại tới chương ba trăm mười một thái sơ thần điện đã đồng ý sao chương ba trăm mười một thái sơ thần điện đã đồng ý sao ngươi lại muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo địa nghe thấy triệu thiên k h u n g lời nói tân thất liền vội vàng hỏi n g h e vậy triệu thiên k h u n g gật một cái không sai thực lực của ta lại có tăng lên không nhỏ lần này nhất định có thể tại vũ trụ đạo địa trên cấm xuống một cái xếp hạng cao hơn vừa mới tu vi của hắn cùng kiếm đạo cảm lộ đều có tăng lên hiện tại chính là lòng tin chắn đấy được thôi vậy chúng ta đi thôi gặp triệu tiên h không tự tin như vậy tần thất cũng là hiếu kỳ lên muốn nhìn một chút hắn lần này có thể xếp bao nhiêu tên vừa nói tần thất liền mở ra một cái cửa không gian truyền thống người cũng muốn đi sao nghe tần thất lời này triệu tiên h không có chút không tưởng được nhìn về phía nàng hỏi chỉ thấy tần thất một mặt đương nhiên gật một cái ta đương nhiên muốn đi thông qua vũ trụ đạo bia nhìn người khiêu chiến nào có hiện trường xem trọng a được tôi h triệu tiên h cung cũng không nhiều lời ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua tần thất liền cùng đối phương cùng đi vào cửa không gian truyền thống vũ trụ đạo bia tiên tính hư không đột nhiên xuất hiện một cái cửa không gian truyền thống ngay sau đó tân thất cùng triệu thiên khung từ đó đi ra theo triệu thiên khung tâm nghiệm vừa động vũ trụ đạo bia trong nháy mắt lóe qua một trận t h ầ n quang cùng lúc đó một đạo quần quận thiên âm truyền khắp toàn bộ thương vũ tri vực vũ trụ đạo bia người thứ chín mươi chín triệu thiên khung khiêu chiến vũ trụ đạo bia bởi vì trước đó triệu thiên khung đã tại vũ trụ đạo bia bên trên có bài danh cho nên cái này lần vũ trụ đạo bia tuyên bố tin tức cùng lúc trước có chỗ khác biệt tăng thêm triệu thiên khung bài danh cái này đạo thiên âm truyền đến thương vũ tri vực toàn bộ sinh linh trong thai tự nhiên là đưa tới chấn động không nhỏ giờ phút này thương vũ c h i vực gần như toàn bộ sinh linh đều đã dùng thần thức kết nối vũ trụ đ ạ c địa chuẩn bị thấy triệu thiên khung lần này thần uy c h i tư đồng thời thương vũ c h i vực các nơi đều có nhiệt liệt tiếng thảo luận không chỉ là thảo luận triệu thiên khung lần này có thể xếp bao nhiêu tên còn có rất nhiều thảo luận đều là tại khiếp sợ tại triệu thiên khung vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian lại tới khiêu chiến triệu thiên khung lần nữa khiêu chiến vũ trụ đ ạ c địa cũng là tại tuyên cáo một việc hắn lại mạch lên tại đạo chủ cảnh cựu trọng còn có thể nhanh như vậy lại có tăng lên thật sự là không thể tưởng tượng cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi đến nội tâm trần kinh mọi người ở đây nhiệt liệt thả vũ trụ đạo bia chỗ triệu thiên khung đã đối với vũ trụ đạo bia chém ra mạnh nhất một kiếm một đạo sắc bén lập lòe kiếm mang chạm tại vũ trụ đạo bia trên đồng thời một trận tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên chuyển khắp cả phiến hư không giờ khắc này tất cả mọi người an tĩnh không có chỗ nào mà không phải là thông qua vũ trụ đạo bia nhìn chằm chằm vũ trụ đạo bia trên bài danh chờ mong lấy bài danh đổi mới đồng dạng triệu thiên khung cũng là hơi có chút chờ mong khẩn trương nhìn trước mắt vũ trụ đạo bia chỉ có tần thất chỉ là một mặt hiếu kỳ lại nhẹ nhõm cùng đợi vũ trụ đạo bia càng thứ hẳng mới trong miệ ăn một viên kẹo cái bài danh này cũng liền như vậy đi không nhìn thấy tiêu lục bọn người không có tới khiêu chiến à bọn hắn thái sơ thần điện cũng sẽ không tới khiêu chiến cái này không có gì ý nghĩa rất nhanh vũ trụ đạo địa trên lóe qua một trận kim quang người thứ chín mươi chín vị trí đã không phải là triệu thiên c u n g tên mà là trước kia chín mươi tám tên vị cường giả kia tên triệu thiên cung bài danh bất ngờ đi tới thứ năm mươi chín tên trực tiếp tăng lên bốn mươi tên nhìn đến cái bài danh này toàn bộ thương vũ c h i vực đống nhiên thì an tính chỉ chốc lát sau đó lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận năm mươi chín tên không phải lần trước chín mươi chín tên lúc này mới qua bao lâu liền trực tiếp năm mươi chín tên cái này tình huống như thế nào lúc này mới qua bao lâu a làm sao tăng lên nhiều như vậy không hổ là thiên tông đệ nhất cường giả c ử u tiêu đạo vực đệ nhất cường giả a không đúng hiện tại hẳn là toàn bộ thương vũ c h i vực đệ nhất cường giả đi về sau chúng ta c ử u tiêu đạo vực cũng là thương vũ c h i vực độc nhất lúc còn lại mấy cái vực cũng không bằng chúng ta ha ha triệu thiên khung tiền bối mạnh theo ngươi c ử u tiêu đạo vực mạnh không mạnh có quan hệ gì theo ngươi lại có quan hệ gì a còn không bằng các ngươi cựu tiêu đạo vực đây lại nói thương vũ tri vực đệ nhất cường giả thương vũ tri vực độc nhất lúc ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì thái sơ thần điện đã đồng ý sao nói lên thái sơ thần điện không biết thái sơ thần điện cường giả sẽ tới hay không khiêu chiến vũ trụ đạo bia a tốt chờ mong bọn họ có thể tới khiêu chiến lấy thái sơ thần điện thực lực hạng một đoan chừng đều phải cho bọn hắn cầm xuống a thái sơ thần điện hẳn là khinh thường tại khiêu chiến vũ trụ đạo bia trước đó vị kia gọi là tiêu lục nữ tử ta thật lâu trước đó ngay tại cấm viện bên kia nhìn thấy qua nghe cấm viện người nói khi đó nàng rất có thể cũng là đạo chủ cảnh định phong thế nhưng là cũng không gặp nàng khiêu chiến vũ trụ đạo bia a lần trước mặc bên thế nhưng là vẫn luôn không có khiêu chiến qua hẳn là khinh thường tại khiêu chiến thái sơ thần điện liền vũ trụ đạo bia đều khinh thường tại khiêu chiến sao đến cùng là mạnh đáng sợ vẫn là tự cho mình thanh c a o đây mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời điểm vũ trụ đạo bia cho triệu thiên không chính là một mặt suy tư nhìn trước mắt bài danh trong mắt hắn mặc dù có một vệ vẻ hài lòng nhưng là trên mặt trầm tư nhường tần thất có chút không hiểu người đang suy nghĩ gì ngay vậy triệu thiên không nhìn về phía tần thất mỉm cười nói ta đang suy nghĩ vũ trụ đạo bia thực lực của những người này như thế nào lẫn nhau so với một lần trước mặc dù thực lực của ta tăng lên không ít nhưng là cũng không có đến một cái khoa t r ư ờ n g cấp độ thế nhưng là cái bài danh này lại có thể tăng lên bốn mươi tên cái bài danh này tăng lên cũng quá là nhiều cho nên ta cảm thấy vũ trụ đạo địa trên cái này bốn mươi tên cường giả trị ở giữa t r ê n l ệ n h kỳ thật rất nhỏ ý của ngươi là bọn hắn kỳ thật đều không khác mấy không có gì lợi hại nghe triệu thiên cung lời nói tân tất nháy nháy mắt hỏi triệu thiên cung nghe vậy triệu thiên cung xứng sở khoe miệng giật một cái bọn hắn cũng không yếu triệu thiên khung vừa định nói những n à y người đều là rất mạnh nhưng là nghĩ đến tần thất đến từ thái sơ thần điện nhất thời lại đem lời nói nuốt trở về tần thất làm thái sơ thần điện người nói lời này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái dù sao nàng tại thái sơ thần điện tiếp xúc đến người đều là mạnh hơn xa cái này vũ trụ đạo bia trên cường giả chính mình không nên nói cái này vũ trụ đạo bia trên người đều rất mạnh cũng là yếu ớt vô lực hiện tại khiêu chiến cũng khiêu chiến xong chúng ta cần phải trở về a tần thất có thể không hứng thú thảo luận vũ trụ đạo bia trên người đến cùng mạnh không mạnh trực tiếp mở ra một cái cửa không gian truyền thống đối với triệu thiên k u n g nói ra ngươi còn muốn theo ta hồi thiên tông triệu thiên không xứng sở không phải vậy đâu dù sao ta nhàn rỗi cũng là n h ả m chán ngay vậy t ấ n thất giang tay ra nói ra ngươi không cần về thái sơ thần điện sao điện chủ không có gọi ta trở về ta cũng không cần trở về a t ấ n thất một mặt đương nhiên dáng vẻ sau đó lôi kéo triệu thiên không đi vào cửa không gian truyền thống l ầ m ba l ầ m bẩm lần trước còn có thiên tông cấm địa không có mang ta đi nhìn xem đâu hiện tại chúng ta liền đi đi chương ba trăm mười hai tu vi đơn giản quá thấp chương ba trăm mười hai tu vi đơn giản quá thấp thiên đạo điện, điện chủ đại điện bên trong năm mươi c h í tên Nhìn lấy vũ tại r ụ đ o b a trên sở hữu thương vũ tri vực trong mắt người vũ trụ đạo bia đều là không hề nghi ngờ cường giả vinh dự bảng tại người ở phía trên không có chỗ nào mà không phải là trong dòng sông lịch sử có tên tuổi cường giả thế nhưng là bây giờ triệu tiên không mới khoảng cách lần trước khiêu chiến vũ trụ đạo bia cũng không lâu lắm thế mà trực tiếp tăng lên bốn mươi tên cái này khiến ba người nhìn quả thực là khó mà tin được cái này tăng lên hợp lý sao cái này là chân thực phát sinh sao nguyên đạo lâm hít sâu một hơi nội tâm chấn kinh còn không có bình phục lại vừa mới qua đi mấy tháng hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy điện chủ ngươi nói hắn hiện tại có phải hay không đã đạt tới đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong nghe vậy huyền thiên càng nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ ngươi hỏi ta ta làm sao biết ta đều còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng trên nào biết được hắn có hay không đạt tới đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong điện chủ gặp huyền thiên càng không nói nguyên đạo lâm hỏi lần nữa k h ú k h ú người chút tu vi ấy cũng không cần hỏi đến triệu thiên không cấp độ này sự tình nguyên đạo lâm không có coi nhãn lực gặp truy vấn cái này khiến huyền thiên càn tức giận nói nghe vậy nguyên đạo lâm một mặt quyến s ắ t n g h điện chủ ta chính là hiếu kỳ hắn thế nào sẽ bài danh cao như vậy đâu gặp huyền thiên càn nói ra như vậy nguyên đạo lâm một bên t ề thiên viễn nhịn cười không được l a o nguyên ngươi chính là không đủ thông minh a nhìn xem ta liền sẽ không hỏi vấn đề này ha ha ngươi tu vi còn không cao hơn ta đâu đương nhiên không có ý tứ hỏi nguyên đạo lâm nhất thời ngẩm đầu đỡn ngực về đổi một câu huyền thiên càn làm đ i ệ chủ thực lực cũng mạnh hơn hắn đối phương nói lời nói xác thực không có vấn đề nhưng là tề thiên viễn thế mà còn dám chê cười hắn cái này cũng không thể nhịn ta tề thiên viễn muốn phản bác nhưng là nghẹn lời ở không có cách nguyên đạo lâm nói nhường hắn vô lực phản bác phát hiện ưu thế không tại phía bên mình tề thiên viễn lập tức nói sang chuyện khác điện chủ ngươi hẳn là cũng sắp đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng đi ừ n ta đã cảm giác được bình cảnh buông lỏng liền trong khoảng thời gian này hẳn là có thể đột phá huyền thiên càn gật một cái điện chủ loại kia ngươi đột phá có thể hay không giống triệu thiên khung một dạng lần thứ nhất khiêu chiến liền lên vũ trụ đạo bia t r o n người đứng đầu thế thiên viễn cảm thấy rất hứng thú mà hỏi một bên không lên tiếng nguyên đạo lâm cũng là hứng thú nghiêm túc nhìn về phía huyền thiên cản chờ mong câu trả lời của hắn thấy hai người như vậy ánh mắt mong chờ nhìn mình huyền thiên cản sắc mặt chỉ trệ hắn cái nào biết mình có thể hay không a đối với có thể hay không lần thứ nhất tiến vào trăm người đứng đầu hắn trong lòng mình đều không đ ấ y hắn thật đúng là không có tự tin khu khu sự kiện này về sau các ngươi liền biết ta chuẩn bị đi tu luyện đột phá cảnh r i i đúng lao nguyên ngươi cũng nhanh đi tu luyện không nên lười biếng còn có ngươi lao tể ngươi càng thêm muốn chăm chỉ tu luyện thu vi đơn giản quá thấp nói xong h thể không, thể không biết lần thứ nhất khiêu chiến liền muốn tiến vào trăm người đứng đầu đoán chừng rất khó khăn bất quá ta tin tưởng điện chủ nhất định sẽ tiến vào trăm người đứng đầu lưu lại tên coi như lần thứ nhất khiêu chiến không được đến đằng sau cũng nhất định có thể nói cũng là bất quá triệu thiên không là thật mạnh à lần thứ nhất liền có thể đi vào trăm người đứng đầu thế thiên viễn gật một cái chấn động nói sau đó lại hiếu kỳ suy tư nói không biết chúng ta có thể không thể tiến vào một trăm vị trí đầu đâu ta đương nhiên có thể coi như không thể xếp đến rất cao thứ tự nhưng cũng có thể đi vào một trăm vị trí đầu a bằng không thì cũng quá ném thiên đạo điện mặt dù sao ta nhất định có thể tiến vào trăm người đứng đầu ngươi có thể hay không vào cũng không biết nguyên đạo lâm một mặt tự tin cười nói ngươi xem thường ai đây ta khẳng định cũng có thể tiến vào trăm người đứng đầu thế thiên viễn một mặt không phục nói lại nói chúng ta thiên đạo điện trừ điện chủ cùng hai ta có khả năng nhất tiến vào một trăm vị trí đầu cũng là hiên viên hạo cùng tiêu nguyện minh nguyên đạo lâm cười một tiếng không có phản bác t ề thiên viễn mà chính là nâng lên hiên viên hạo cùng tiêu nguyệt minh lão nguyên việc này ngược lại là thật cái này hai người trẻ tuổi thiên phu thật không đơn giản a tương lai bọn hắn nhất định sẽ so với chúng ta c à n g mạnh ngay vậy tề thiên viễn sắc mặt hơi nghiêm chỉnh tán đồng nói thiếu niên thiên tài a tương lai thành tựu khẳng định sẽ vượt qua ta bọn họ nhưng là cùng thái sơ thần điện người so nguyên đạo lâm một mặt cảm khái nói ra hắn rất xem trọng hiên viên hạo cùng tiêu nguyệt minh nhưng là nghĩ đến thái sơ thần điện nhưng như cũ cảm giác chênh lệch rất lớn gặp nguyên đạo lâm nói lời này tề thiên viễn cũng là cười khổ lắc đầu không có việc gì chỉ muốn không cùng thái sơ thần điện so cái kia hai người bọn họ cũng là thường vũ c h i vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tương lai thành t h u khẳng định sẽ vượt qua chúng ta những người này cho dù là điện chủ đều nói qua hai người bọn họ tương lai sẽ rất đáng t h ư cùng lúc đó thiên đạo điện một ngôi đại điện bên trong mấy vị nam tử trẻ tuổi chính thảo luận trong đó một vị xấu xí nam tử nhìn về phía ở giữa hoa phục thanh niên một mặt cười đình nói đại sư minh không nghĩ tới triệu thiên khung tiền bối thế mà mạnh như vậy có điều hắn đều có thể làm đến mức này vậy ngươi về sau khẳng định sẽ tăng mạnh ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào năm mươi vị trí đầu dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta thiên đạo điện thế hệ trẻ tuổi thiên phú đệ nhất nhân đúng đấy đại sư huynh lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể tại vũ trụ đạo địa trên lưu lại so triệu thiên khung cẳng cao bài danh có một người phụ họa nói đúng lúc này một vị nhìn như nhiều tuổi nhất thanh niên một mặt suy tư nói đại sư huynh ngươi nói điện chủ bọn hắn trước đó mang về hai người kia là lai lịch gì từ khi tới chúng ta thiên đạo điện hai người bọn họ thế nhưng là một mực tại bế quan chưa từng có hiện thân qua thì liên điện chủ cùng phó điện chủ bọn hắn đều không cho bất luận kẻ nào cái dày đến bọn hắn nghe thấy cái này thanh niên lời nói ở giữa hoa phục thanh niên nhữ mày hai người này cũng không đơn giản ha ha coi như không đơn giản lại có thể thế nào còn không phải chỉ dám trôn tránh tu luyện liền coi như bọn họ có chút thiên phú cũng cùng đại sư huynh không so được đại sư huynh thế nhưng là toàn bộ thương vũ c h i vực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại thiên kia xấu xí nam tử một mặt khinh thường nói đúng đấy nếu là bọn hắn nguyện ý xuất quan ta khẳng định người chọn đầu tiên chiến bọn hắn đến lúc đó bọn hắn ngay cả ta cũng không bằng chớ nói chi là cùng đại sư huynh so sánh với trong đó một tên nam tử trẻ tuổi một mặt tự tin nói các người rốt cuộc là ai đây hoa phục thanh niên không để ý đến hai người phách lối lời nói mà chính là nhìn về phía ngoài điện hư không ánh mắt sắc bén lại nghi ngờ l ầ m b ầ m